Chương 107 Ngã môn hữu tại nhất khởi liễu Thế thủ giận dữ gào lên Bởi vì hắn đã phát hiện ra Thế thiếu thường hết sức nguy kịch Đồng thời ngay trong lúc đó hắc lên xuân thủy cũng đã lầm vào trong tình thế hung hiểm Nội lực của hắn ùn ùn bắn ra Xong trường đánh tới Bên trái đánh Hoàng Kim Lân Bên phải đánh Trương Thập Kỵ Trương Thập Kỵ, Hoàng Kim Lân Nhất tế bị trường lực của hắn ép lùi lại hơn trường Chỉ có điều Tài áo của Âu Dương Đấu đột nhiên tông ra. Sắc trời chợt trở nên ảm đạm. Ít nhất, 300 hạt đậu tự nhiên là ong dữ, sông tới cắn hắn. Thiết thủ lại thở hắt ra, song trường rơ lên đầy đám hạt đậu, bắn về phía đám quan bình đang đứng túng tổ. Đám quan bình lập tức la thảm, tiếng ôi trao không ngừng, 12 người đã lăn ra. Nhìn lúc này, tay của thiết thủ đang bật đánh lên trên, song trường của Âu Dương Đấu đã lần lượt đánh trúng vào ngực của hắn. Thiết thủ lại quát lớn một tiếng. Âu dừng đấu cũng quát lên một tiếng. Thiết thủ liên tục chống hai trường, nhưng không nhúc nhích. Âu dừng đấu lại quát xong một tiếng, thì chân loạn quạng, liên tục lùi lại bảy tám bước. Bớt quá, trường thập kỵ vào lúc đó tự như cuồng phòng ập tới trước người của thiết thủ. Khi y thấy bị chấn bay ra ngoài, nhưng mà chân chưa chạm đất, đã xoay tiết người bay vù lại. Cây gậy cầu long can ở trong tay của y quét tới thiết thủ. Thi thủ hai cánh tay trầm xuống, thân mình hứng chịu cu đánh. Trừng thật kỵ lùi lại 11 bước, chỉ thấy khí huyết sôi trào, vừa định mở miệng kêu hạo, ai ngờ, lại mở miệng, cổ họng đã ngọt ngọt, suýt chút nữa đã hộc máu. Thế thủ dựa vào một thần nội cao tình thầm, liên tục làm khó hại đại cao thủ, chỉ tiếc rằng hắn không có thêm một cánh tay thứ ba, cũng không ai chịu cho hắn thời gian nghỉ ngơi. Hoàng Kim Lân đã vòng sau lưng của hắn, một đạo kiếm chém xuống lưng. Đột nhiên, một than kiếm hẹp. Và dài, mũi kiếm này động nhanh như chớp. Vô thanh vô tức, lúc phát hiện ra thì anh kiếm đã điểm tới cổ tay cầm dao của Hoàng Kim Lân. Hoàng Kim Lân lại thầm sợ hãi. Hắn tuy rằng muốn tự tay giết chết thiết thủ, nhưng mà cũng không muốn vì y mà phải hy sinh đôi cánh tay. huống gì, đại cuộc đã địch, giết chết thiết thủ chẳng qua là chuyện sớm muộn, không cần gì gấp gáp. Hắn vội vã co tay về, xoay đao chém lại vào người mới tới. Hắn không chém còn đỡ. Nhát chém đó, người này không tránh không né, dùng một kiếm đâm ngược lại vào thiên trung huyệt trước ngược của hắn. Hoàng Kim Lân lại chợt lạnh người, người này sao mà ứng biến nhanh nhạy đến như vậy, chẳng lẽ ân thừa phong chưa chết? Hắn vội vã lùi lại ba bước, thế đạo đã biến đổi, chém vào cổ tay của người đó. Ai ngờ người này chẳng những không lùi lại mà còn tiến tới, thế kiếm đâm thẳng tới yết hầu của Hoàng Kim Lân. Chiều này, chiều nấy, hết sức tàn độc. Kiếm nào kiếm nấy, vô cùng tuyệt tình. Hoàng Kim Lân thét lên một tiếng quái dị, hít mạnh một hơi rồi toàn thân co rút. Lúc này có thể nhìn ra hắn tuy sống trong nhung lụa, nhưng một thân công phu quyết không kém ai. Trong tình hình gấp rút, hắn vẫn có thể xoay phát người, điểm chân chém vào phía dưới xương quai hàm của đối phương. Ai ngờ kiếm thế của người này không hề dừng lại, tự như là sao xa điện sẹt, Muốn nhận lúc Hoàng Kim Lân vừa khởi đạo ý, đạo thế trời chém tới, thì đâm kiếm thẳng vào huyệt mi tâm của Hoàng Kim Lân. Thế công tuyệt đối còn mãnh liệt hơn khoái kiếm của Ân Thừa Phong đến trăm lần. Hoàng Kim Lân thậm chí có thể cảm giác ra được cái lạnh của kiếm phòng đang ép vào da thịt. Người này không ngờ lại không cần mạng. Mà chiêu này, đánh đến mức ngọc đá cùng tàn. Làm sao mà Hoàng Kim Lân vốn là một người ứng biến rất nhanh, lúc đó hai chân điểm mạnh xuống đất, thiết bàn kiều, cáp từ phiên thân, tế hung xảo xuyên vân, cùng lúc thi chuyển ra ba loại thân pháp mới vừa vạn tránh được nhát kiếm đó mắt của hắn chỉ thấy một người trẻ tuổi và anh Tuấn đứng vững vàng, tay cầm một thanh kiếm, nhưng mà thanh kiếm đó vẫn đang đuổi sát theo yết hầu của mình. Hoàng Kim Lan biết là lớn chuyện, tâm niệm chuyển động nhanh như chớp. Đây là ai? Chẳng lẽ lại là Y? Hoàng Kim Lan để chợt nghĩ tới một người, một người trong truyền thuyết. Trên giang hồ, bất cứ ai đã từng nghe tên qua của Y, bất quá ở trong võ lâm, mỗi khi nhắc tới người này, thông thường đều sẽ nhắc tới tên của ba người khác vậy y là ai ở rừng đấu còn muốn tung hạt đậu ra trong bàn tay đang vùng lên của hắn có một nắm hạt đậu bên trong gồm đậu tằm, đậu xanh, đậu đỏ, đậu vàng, đậu đen, đậu nành, đậu tương, đậu cô ve mềm có cứng có lớn có nhỏ có nhưng mà nếu như từ tay của hắn bắn ra đều là ám khí cực kỳ lợi hại hắn ném thẳng vào mặt của thiết thủ thiết thủ chỉ cần bị bắn trúng mặt nhất định là sẽ biến thành một cái tổ ong mật chỉ có điều Hắn biết rõ một chiều đó chém ra, chưa chắc đã đả thương được thiết thủ. Trong đó chiều sát thủ chân chính là nhờ vào cửu hợp vô tì tòa tử thương, đâm thẳng vào hạ bàn của thiết thủ. Hắn đã nhìn chúng một thân công phu của thiết thủ chủ yếu nằm ở hai tay. Một người, khi tốn quá nhiều thời gian ở hai tay, công phu hạ bàn đương nhiên đã sẽ khó tránh khỏi, khiếm khuyết và ngược lại. Cái nhìn của Âu Dương Đấu lại cực kỳ chuẩn. Hắn đã nhìn chúng, nhưng lại làm sai. Bởi vì nắm hạt đầu của hắn đột nhiên đồng loạt rơi xuống mỗi hạt đậu đều đã bị đánh rơi, là ám khí đánh rơi. Ám khí rất nhỏ, bao gồm tinh diền phiêu, hoàng phong trầm, tăng môn đình, hận thiên bằng, thấu cốt thứ, thiên ngoại dù tỳ, kim giang châu, tinh nhân phát, chân châu lệ. Tất cả đều là những ám khí đỉnh đỉnh đã thất truyền. Có ám khí đến tên vẫn còn không có, cũng có ám khí không còn ai chuyên gia giang hồ còn sử dụng. Không ngờ bây giờ lại từ tay của một người duy nhất, dùng hết sức mà sử hết ra. Bắn rơi toàn bộ những hạt đậu do hắn tùng ra. Âu dân đấu vô cùng kinh hãi, một thương đó cũng là không đâm tiếp ra được nữa. Hắn lại ngẩn cổ nhìn lại, chỉ thấy một thanh niên mặt tái xanh, vừa lạnh lùng vừa tuấn tú, hai chân khoanh lại ngồi xếp bằng, không biết từ lúc nào đã ở trước mặt của hắn, đang lạnh lùng nhìn hắn. Lạnh lùng hỏi hắn một câu. Nếu như người vẫn còn đầu, thì có thể quăng hết chúng ra một lượt đi. Âu dân đấu lại chợt nghĩ tới một người, thất thanh lại kêu lên. Người... Thằng niên đó lại mỉm cười, nhưng mà nụ cười lại như băng. Người có hạt đậu, ta có ám khí, quá công bằng rồi. Trong ánh mắt của y lộ ra một vẻ cao ngạo và tự tin cực độ. Ta trước giờ, vốn hết sức công bình. Nhưng y chỉ là một người tàn phế. Trên vòng trời này, có một người hai chân tàn phế, nhưng lại có thể tự tin đến như vậy, lại có thể sử dụng ra những loại ám khí khiến cho người ta phải giật mình kinh hãi sao? Có, ít nhất là có một người. Chỉ có điều, người này thông thường được nhắc tới cùng với ba người khác. Vậy y là ai? Trường thập kỷ xoay vù vù cầu lòng, can bộng, giận dữ lại đánh tới thiết thủ. Y hận thiết thủ, thân đá công xài, lại là một trong những người được ngợi phong danh bổ không ngờ đã câu kết với giặc cướp. Y chắc giờ công tránh nghiêm mình, trong đó nhất định là phải trừ khởi cho bằng được, còn sâu làm dầu nổi cành. Một bổng của y có thể đủ làm vỡ núi tan bìa. Nhưng mà một bộng đó lại đánh trúng vào một cái hồ lô. Dầm một tiếng, cái hồ lô đó không biết làm từ thứ gì mà đánh không vỡ, vẫn hoàn hảo như thường. Cú đánh này chỉ khiến cho miệng hồ lô phun ra một vòi rượu, bắn thẳng vào mặt của y. Trường thiết bị vội vã, xô tay áo lùi lại, nhưng vẫn có một vài giò rượu bắn trúng vào mặt, cảm thấy chỗ bị rượu dính vào đau nhói bỏng rát. Y nghĩ là dược độc thì không khỏi tay chân rối loạn. Chỉ nghe một người cười nói. Đó chỉ là rượu mạnh thôi, quyết không phải là rượu độc y vừa cười vừa tung trần ra, nói xong câu đó đã đá ra năm mười hai cú. Trường thập kỵ chị thấy cước ảnh trùng trùng, càn bổng đối trái đón phải, trên chặn dưới ngăn vẫn không cự được, đến thời gian hít thở cũng không có. người này đá xong thì dừng lại, ửng ửng uống một ngụm rượu cối lớn rồi lại cười. <cười> sao rồi, ngươi nghỉ ngơi xong chưa? Trường thập kỵ trong lòng chợt động, lại chợt nhớ ra một người, đang định mở miệng nói chuyện thì người vẻ mặt phong sương nhưng hào sảng này lại cười lớn người đang nghỉ ngơi xong rồi thì ta cũng nên xông lên thôi. Toàn thân bay vọt lên, hai chân so với tay còn linh hoạt hơn, liên tục đá ra 16 cú, góc độ của mỗi cú đá đều quỷ dị khó giò, không giáo dự liệu được. Trình Thập Kỵ vội vã chăm chú và chống đỡ, trong lúc đang kiệt lực mà đối phó, lòng lại nghĩ, chẳng lẽ là y? Vậy y là ai? Y là một nhân vật danh động giang hồ, quen thói dẫn cợt thế nhân, chỉ có điều Hắc bạch lưỡng đạo một khi nhắc đến tên của y thì đều kể đến tên của ba vị sư huynh đệ của y nữa. Vậy y là ai? Thiết thủ thấy ba người này thì huyết khí răng trào, hào khí nổi dựng, thần uy lấm liệt, mặt tươi giói không nhịn được lớn giọng kêu. Các người đã tới rồi. Bạch y thanh niên tuấn lãnh nhưng tàn phí lại cười nói. Những chuyện như vậy, bọn ta tại sao lại không đến được? Nụ cười của y lúc này không có một chút lạnh lùng kiêu ngạo nào nữa. Người trung niên phong trần đầy vẻ dấn cợt lại mỉm cười. Bọn ta tới trễ một chút, nhưng mà nhất định sẽ tới. Y lại phá lên cười, nụ cười đầy vẻ tiêu sái. Người trẻ tuổi anh Tuấn lại vững vàng cũng cười. Bọn ta, cuối cùng cũng đã tới rồi. Y mỉm cười thì lại càng thêm vẻ đẹp trai và dễ nhìn. Vào lúc đó, bốn người không nhịn được đều cắt tiếng hoàn hồ. Bọn ta đã tụ tập lại đây rồi. Bọn họ tuy vẫn đang nói chuyện, nhưng ai nấy vẫn tay chân vùng đá, không ngừng nghỉ. Hoàng Kim Lân, Trương Thập Kỵ, ông dùng đấu trái tim chìm xuống, bởi vì bọn họ đã đều nghe qua một câu. Câu nói này đã lưu truyền từ rất lâu trên giang hồ. Câu nói này có thể tính là danh ngôn chỉ lý trong võ lâm. Tứ đại danh bổ, thiền hạ không cản, tứ nhân liên thủ, tà ma không đường. Bọn họ chính là tứ đại danh bổ. Người vận áo trắng trần tàn phế chính là đại sư huynh vô tình, người trung niên là tam sư đệ truy mệnh, người tuổi trẻ công nghị chính là tiểu sư đệ lãnh huyết. Bọn họ đương nhiên đều có tên, nhưng bởi vì biệt hiệu của bọn họ đã quá nổi tiếng, do đó người trên giang hồ biết được tên thật của họ cũng là không có mấy kẻ. Bọn họ đương nhiên là tứ đại danh bổ. Làng nhà xuyên của huyết vũ phi dương không xuyên qua được thân thể của hắc Liên Sơn Thủy, bởi vì tức đại nương đã đến sau lưng của hắc Liên Sơn Thủy, dùng cây cung nhỏ bảy màu bắn ra ám khí của nàng là thứ vị, xuyên qua lòng bàn tay của hắn. Uy lực của diệt ma đạn nguyệt Loan, vốn không thể nào xem thường, huống gì lại đột bắn ra từ cự ly gần, thứ vị lại là âm khí rất khó ứng phó. Tăng ứng đắc hựu lên một tiếng, tam đỉnh lang nhà đã xuyên xuyên rời xuống đất, ôm tay lùi lại. Hắc Liên Sơn Thủy quên hết mọi việc, chỉ biết vui sướng kêu lên. "Đại nương." Trong lòng của y chua xót, suýt chút nữa đã rời đi. Thích thiếu thương đường nhìn cũng không chết giới thanh đào của Cố tích Chiều, bởi vì trước mặt của thích thiếu thương đột nhiên có thêm một người. Một người vừa ôm yếu, vừa xanh xao, vừa bệnh hoạn, vừa sợ lạnh, ở trên người mặc áo lông cừu dày cụm, mắt lóe lên một ánh sáng xanh, hai má đỏ ứng. Người này co rúm trong áo lông cừu, vậy nhưng mà cô tiếp Chiều vừa nhìn thấy y, thì chẳng khác nào giống như thấy quỷ. Bởi vì thương mũi của y đã từng bị người này búng gấy. Y đã từng thua to dưới tay của người này. thích thiếu thường đột nhiên vui sướng gọi. Quyền ca. Giang Nam phích lịch đường, lôi quyền của nhà họ lôi đức đại nương vì sao mà biến mất? đó là bởi vì đường văn tự đột nhiên xuất hiện trong cuộc chiến, song đào chém xuống, tiền phát chế nhân, dùng đao đả thương thân tử thiện và hầu thất kiếm. đường văn Tử và tức đại nương tụ lại, song đào đoàn kiếm cuốn lấy nhau, chỉ nhìn nhau mỉm cười. rồi tức đại nương cấp tốc chạy đi giúp đỡ những người khác, nên mới kịp thời giải nguy cho hắc liên xuân thủy. đường văn Tử và hỷ lai cẩm đường khẩn đấu với trần dương, hầu thất kiếm và thân tử thiện ba người. trương Kỷ vừa kinh vừa giận, lại vội vã nói. Các người muốn tạo phản không? Tứ đại danh bổ. Lời vừa nói rất, thì chênh người của Trần Dương, một cây cựu phủ thoáng lên, chém xuống khửu tay. Hắn phun ra một ngụm máu tươi, xem ra không có sức mà đánh tiếp. Vô tình lại cười nhạt. Nếu như là tạo phản, làm sao bọn ta có thể đột phá được quân mã trùng trùng của các người, xâm nhập vào trong vòng chiến chứ? Chị mệnh cũng mỉm cười, uống thêm một ngụm rượu. Bọn ta đương nhiên là phụ mệnh mà tới. Trường Thập Kỵ vốn là một đại tướng uy chấn biên cường lập tức nói phụng mệnh phụng mệnh của ai lãng huyết thốt ngay thánh thượng lời này vừa nói ra mọi người đều thay đổi sắc mặt hoàng kim lên thấy tình thế không ổn lập tức nói vậy thánh chỉ đâu? chị đâu triệu mệnh đáp sẽ tới đây ngày thôi bọn ta sợ tới chế có chuyện nên phải đi trước một bước ngăn cản thu đoạn tàn nhẫn của các ngươi trần dương là tướng thủy quân giáng nhịn đau nói giờ vào đâu mà bọn ta lại dám tìm các ngươi luận là lời nói thật Lời bạn ta nói, đương nhiên là thật rồi. Vô tình dơ tay, đám người lập tức rẽ ra, chỉ thấy có ba người ba ngựa sóng vai đi tới, phía sau là một đại, đội mình má, toàn là nhân lực, bình trực thuộc về kinh sư. Hoàng Kim lần giói mắt thì chỉ thấy ba kỵ sĩ ai nấy khí thế phi phàm áo quan ủng quan, người bên trái là một võ quan, mặt đỏ ké, mặt mày rậm, mắt sâu, bên phải là một thị vệ mang đào, nhưng mà quan hàm rất cao, ủng xanh, áo ngoài phành già, vài quấn đao màu đỏ. Mắt lấp lánh thần quang, chính khí lẫm liệt. Đi dưới là một vị lão thái giám, mặt hình mai cua, sắc mặt tái nhợt, lồng mày trắng như tuyết, khói miệng cụp vào, đầy vẻ uy nghi. Hoàng Kim lên trái tim trầm xuống, bởi vì ba người vừa tới này, người bên trái chính là Long Bát, thân tín đắc lực của phó tướng già, hiện tại đang giữ chức quan nhất phẩm trong chiều. Người bên phải chính là phó đầu lĩnh, thư vô hí, thị vệ mang đào nhất đẳng, do ra các tiên sinh bố trí bên cạnh hoàng đế. Thái giám ở giữa lại chính là người hầu cận của Hoàng thượng, người trong cung ai nấy đều gọi là Mễ Công Công, ngay đổi một thân ngoại công của lão ta đã cao đến mức không sao tưởng tượng. Đột ngột, lại có ba người đi tới, toàn đàn một nhân vật trong triều đình. Vậy thì hơn nữa, chủ nhân trực tiếp của bọn họ lại rất khác nhau. Lời của Mễ Công Công nói ra miệng thì chẳng khác gì với mấy lời khánh, thánh chỉ, còn con lòng bát và thư vô hí đều là đủ sức đại diện cho Phó Thừa Tướng và Gia Cát Tiên Sinh. Hoàng Kim lên trái tim chậm xuống. Cố Tích Chiều là cũng trong lòng nặng chiếu, Bọn họ lập tức bái kiến ba người. Hy vọng duy nhất trong lòng của bọn họ là, mày mà Long Bát thân tín của Phó thừa tướng đã tới rồi, nên kết quả có biến bất lợi như thế nào, Long Bát nhất định là sẽ ra tay giúp đỡ. Vậy nhưng mà lời nói khiến cho bọn họ hãi hùng khiếp vía lại do chính người này nói ra. Hoàng Kim Lâm, Cố Tích Chiều, chiều đừng giáo trách nhiệm quan trọng cho các người, thừa tướng đại nhân đề bạc các người, các người không người lại lén lút cấu kết, lách luật bức hại chi trí trung lương. Như vậy thì ra cái thể thống gì chứ? Còn nói gì được nữa? Câu nói này tự như sấm động giữa trời quang. Hoàng Kim Lân và cố tích Triều giật mình kinh hãi. Đám người khác giống như Trần Dương, thường Tập Kỵ, Âu Dương Đấu, Hưu Sinh, Tăng Ứng Đắc, Đâu đã biết trong vụ này có chỗ kỳ quặc. quay mặt nhìn nhau, chỉ sợ đại họa tới nơi. hãy không thốt nên lời. Hoàng Kim Lân lại run dọng biện bạch. Hạ quan biết tội. Hạ quan có chuyện khẩn yếu, cần bẩm báo. Lòng bát quát Người còn muốn ngụy biện cái gì nữa? Thánh chỉ đã sắp tới nơi rồi, Người còn giả hoạt bộ là muốn chồng tội thêm tội sao? Hoàng Kim Lân lúc này lại bị dọa đến khiếp vía, toàn thân run cầm cập, đang muốn quỳ xuống để xin sỏ. Cố Tích Chiều dù gì cũng là một người trong võ lầm, còn có một chút đảm lược, không nhịn được các tiếng phản kháng. Bẩm các vị đại nhân, tiểu nhân nhận trận trọng trách chỉ huy binh để bình, định giặc cướp, quả thực là do thừa tướng đại nhân ủy thác. Trong người tiểu nhân lại còn có ủy nhiệm trạng nữa. Ừ. Nói vậy. Lòng mắt lại quát lớn cắt ngang. Thưa tướng đại nhân đã sống cho kỵ mã cấp tốc đến thu hồi ủy nhậm thư, muội các người giàu lại ân tín, các người lại trần trừ trần trừ không tuân, bây giờ giấu là cũng muốn phủ nhận cũng không được. Cụ tích chiều trong lòng kêu trời khóc đất, thì viên thái giám ở giữa đột nhiên thốt. Các người có biện giải công vô ích thôi, thánh chỉ là do dương công công đích thân cùng thỉnh tới, chớp mắt là sẽ tới ngay. Bọn ta cùng với tứ đại danh bổ đi trước một bước, để ngăn cản các người giết người như cỏ rác. Trần xương lại đứng bên cạnh không được. Nhưng... bọn họ thực sự là đạo vị mà. Lời nói vừa dứt, lòng bắt đã hồ to. Lại đây. Đám quan, đội mũ hòa, mặc áo thêu sau lưng đồng loạt hô lớn một tiếng, cúi đầu nhận lệnh. Lòng bát lại nói. Bắt lên người này, trước tên vả vào, vào mặt cùng hắn ba cái, giữ lại chơi thầm tra. Nếu có gì sai sót, coi chừng cái đầu của các ngươi. Tám tên võ quan đồng thành. Vâng. Hồ xong, bọn chúng bước qua. Chói gô trần dương... Bốn thành đào dày ở trên cổ bụp bụp vang nấy những tiếng bạc tài Không để cho hắn phản kháng Hành động như vậy Ai nấy đều im thiên thít, Còn kẻ nào mà dám đứng ra nói năng gì nữa Hết trường chương 108 Nguy cơ Cục diện đã hoàn toàn bị khống chế Cơn ác mộng của đám thích thiếu thương Tức đại nương Hát liên xuân thủy Đường khẩn đã trôi qua vén mây mù nhìn thấy mặt trời. Dừng công công mang thánh chỉ tùy chưa tới, nhưng mấy công công, lòng bát và thư vô hỉ đã tới. Theo lời nói cử chỉ của bọn họ, cảnh gia cục diện đó có biến đổi cực kỳ lớn đến mức nghiêng trời lệch đất. Đám hoàng kim lân, cố tuyết triều vân trường đã thất thế, thượng cấp của bọn họ để tự bảo vệ đã thí xài giữ soái. Vậy cho đến hoàng kim lân và cố tích triều, chẳng những là không hề có thu hoạch, ngược lại lại còn bị thiệt thòi lớn. Thích tiểu thường, tức đại nương, lôi quyển, thiết thủ đường khẩn đã được minh oan. quả nhiên là như vậy. đến khi dương công công cùng với quan bình tiền hồ hậu ủng đi tới, tuyên đọc thánh chỉ, cho phép thích thiếu thường dựng lại liên vân trại, tức đại lương tu bổ lại hủy nặc thành, lại cho thêm 8.000 lượng bạc để làm kinh phí, ban tặng danh hiệu cứu khổ phò nguy, cho đám người hất liên xuân thủy đường khẩn cao kỳ huyết vị áp mao ân thừa phong và lôi quyền. chỉ có điều đối với bọn hoàng kim Lân cố thích chiếu cũng là không chất phạt gì, chỉ là chờ xét sự mà thôi. Vì sao lại có biến đổi to lớn như vậy? Một đám tội phạm chuyên ná bị đuổi giết ngàn dặm, tàn nhà, người mất, đột nhiên nắc mình trở gái, trở thành một trung thần liệt sĩ được triều đình phong thưởng. Đám ưng khuyển triều đình hết lòng tri kích, đuổi tận giết tuyệt đám giặc cướp, đột nhiên lại quyền thế mất sạch, trở thành một kẻ bị giam lòng chờ xét xử, không biết là mình đang ở tình thế thế nào. Vậy như vậy nghĩa là sao? Đối với Thích Thiếu Thường, một kẻ lưu vong ngàn dặm, dãi dầu đến mấy chục trận đánh, bạn bè người thân đã hy sinh hết, nhà tan nghiệp hủy, ở trong lòng chỉ có hai chữ hoang đường, đó là phong thưởng của triều đình sao? Thánh chỉ là như vậy sao? chàng vốn là một người chống lại chính sách thối nát của triều đình, còn sợ gì chuyện kháng chỉ? Vô tình lệnh nhường ngân kiếm và thiết kiếm đẩy xe gỗ đến gần, hạ giọng nói nhỏ vào tai của chàng. Thưa trời chủ, đây là cơ hội trở mình duy nhất của ngài. Nếu ngài không nghĩ cho chính mình, thì cũng nên nghĩ cho các bằng hữu đã bảo vệ cho ngài. Ngài là một người đương nhiên không muốn cả đời trôi nổi ở trong lúc rừng, lại bị quan bình chửi rét nữa chứ. Ngài lĩnh chỉ, ta ân chỉ là kế quyền nghi, nhưng mà đừng quên, để có thể báo thù phục hận, thì tại sao không thể nào nhấn nối nhục trước mắt? Thế thiếu thượng hạ dọc. Ta hiểu rồi. Chẳng hiểu, chẳng hiểu rõ, chẳng hiểu rõ tình cảnh của bản thân mình bây giờ, chẳng hiểu rõ phải nghĩ cho đại cục, chẳng hiểu rõ tâm ý của bọn họ. Càng hiểu rõ, càng phải báo thù, báo thù cho những người đã chết, chẳng không thể nào để cho bọn họ hy sinh oan uổng, vì việc báo thù, chẳng không tiếc hy sinh bất cứ thứ gì sức mạnh của thủ hận không đường còn lớn hơn, lại còn mãnh liệt hơn cả tình yêu. Có rất nhiều người lập được sự nghiệp lớn chính là vì khéo léo sử dụng hai loại sức mạnh xuất phát ra từ thiên tính của con người này. Sức mạnh này tuyệt đối không bao giờ được xem thường. Hai loại lực lượng này từ khi hình thành đã từ từ tách biệt với nhau, trở thành hai luồng thế lực một chính một tà đối kháng. Đám người thích thế thường tới tận về 60 mới hiểu được mọi biến hóa ở bên trong. Đám người vô tình đường ván từ lôi quyền ngân thiết đồng tam kiếm. Đô Thuấn Tài, Cựu Phủ Phó, Tân Đông Thành đã âm thầm lẫn trốn. Sau khi giết chết Ván Trường thì lại để Đô Thuấn Tài, Tân Đông Thành ở lại Yến Nam lo lắng mọi việc. Còn những người còn lại hộ tống vô tình, ngày đêm không nghỉ quay lại Kinh Sư, không ngờ còn sớm hơn cả dự tính cả năm ngày. Vô tình ở lại cách Kinh Sư 50 dặm, nhờ hai người hình dạng bình thường không gây chú ý là Cự Phụ Phó và Thiết Kiếm, bí mật lẻn và trong thành, đến gặp ra các tiên sinh. Hành động như vậy là để tránh không bị bọn người của Thái Kinh và Phó Tông Thừa cản trở vì vậy trong tội thông phỉ mà giết người diệt khẩu. Giả các tiến sinh sau khi hiểu rõ mọi việc, lập tức đích thân ra khỏi thành gặp vô tình. Sau đó mọi người cùng nhau bàn bạc, do giả các tiên sinh đến gặp thánh thượng, dùng lời nói uyển chuyển và mập mờ, chỉ có người trong cuộc mới hiểu, để khuyên can hoàng thượng nếu như tiếp tục truy sát người của liên vân Trại thì chỉ ép thích thiếu thương đưa vật chứng mà công bố ra khắp thiên hạ. nhưng mà thích thiếu thương đã giao cơ mật và chứng cứ này cho chín vị võ lâm đồng đạo không rõ tên giết người đã không thể nào diệt khẩu. tại sao lại không thể chuyện thành an ủi vỗ về để chấm dứt những lời đàm tiếu? giả các tiên sinh có thể dùng đầu ra bảo đảm chỉ cần an ủi đám thích thiếu thương bọn họ nhất định sẽ giữ kín miệng. tên hoàng đế này nếu như không phải là ngu đần bất lực thì cũng không để cho binh loạn bốn bề tướng quần cát Tứ Già các tiến sinh một phen dùng lời nói ngọt ngào và uyển chuyển, xen lẫn vào một chút uy hiếp, thì hắn cũng đã tiếp thu được. Già các tiến sinh nhận được ý chỉ lập tức thực hiện ngay, trừ toàn không một chút sơ hở. an ủi hậu nhân của thần uy tiêu cục cao phòng lượng, sắc phòng đường khẩn làm cục chủ của hộ quốc tiêu cục, lại còn thăng chức cho bọn đôi thuấn tài và tân đông thành, mọi việc đều hết sức chú đáo. phó tư tướng lắm tay nhiều mắt rất mau chóng đã nghe được tin tức, lại sự hoàng đế chút giận lên đầu mình, muốn tỏ ra vẻ thanh bạch, nên làm màu đại nghĩa diệt thân phải tâm phúc là lòng bát, cách chức chờ xét hỏi cái đám thân tín hoàng kim lân và cố Tích Chiều, và đoạn tuyệt mọi quan hệ với chúng. gia các tiên sinh trước hành vi kịch cấm của quần chúng mà lại không thấy làm lạ, lại biết tình huống hiện giờ lại cực kỳ gấp rút, nước sôi lửa bỏng, lại sợ mấy chục ngày nữa đi đường nằm gió lội xương, vô tình thân thể yếu ớt không sao chịu được, nên đã phát ra thần bộ lệnh điều truy mệnh và lãnh huyết quay lại, lập tức chạy đến dịch thủy phụng trị cứu người. chỉ có điều vô tình lo lắng cho an nguy của nhị sư đệ. Thích thiếu thường và đồng đạo võ Lâm đưa thi thể của Văn Trương quay về Văn gia, nói rõ chuyện Văn Trương bị chết dưới tay của mình thế nào, rồi kiên trì nói đích thân phải đi trước. Lôi quyện cùng với Đường Vãn Từ cũng không chịu thua kém, cùng nhau lên đường một lượt. Chuyện này đương nhiên đã gây ra một đoạn ân oán, con trai của Văn Trương là Văn Tuyết Ngạn tại sao lại cam tâm để cho phụ thân bị giết trong tay của người khác? Kế sách của gia các tiên sinh và vô tình chính là dĩ độc công độc, hoàng đế vốn có ý muốn muốn giết người diệt khẩu. Nên đã uy hiếp ngầm hoàng đế, buộc hắn vì bảo vệ dân dự cho nên phải bỏ qua việc chỉ sát bọn thích thiếu thường. Nếu như rủi thích thiếu thường có mệnh hệ gì, thì chuyện xấu nhất này nhất định sẽ lan truyền ra bên ngoài, cả thiên hạ sẽ đều biết rõ. Tên hoàng đế này vô cùng lo lắng, sợ không kịp bảo vệ cho thích thiếu thường, một mặt phái thái giám dương mộng đưa thánh chỉ, một mặt lại cười thêm một đại thái giám mế thương khung, võ công cao cường, thủ đoạn cao mình để đi làm vụ chủ này. Phó Thủ tướng lại sự việc này quá nghiêm trọng sẽ liên can tới bản thân, vội vá xin ý kiến của Thái Kinh. Thái Kinh lại bèn chỉ dẫn cho Y bảo Y cứ cự người thân tín là Kiên Viên Long Bát theo cùng. Khi cần thì sẽ tuân thủ pháp luật đại nghĩa diệt thân. Chính vì như vậy, chẳng những là vô tình, lãnh huyết, trừ mệnh, lôi quyền và đường vãn từ đều là tới cả mà nhân vật trọng yếu của ba thế lực lớn trong triều cũng đã đi cùng một đường. Bọn người theo dõi bẻ măng giống như Hoàng Kim Lân và Cố tức triều làm sao mà không hiểu được tình thế bất lợi. Bọn chúng không có dám nói gì nữa, chỉ im lặng chờ lúc xét xử. Đảo vòng, gian khổ trinh chiến cả năm trời, cuối cùng thì cũng đã chấm dứt. Cuối cùng cũng đã ngẩng đầu lên được rồi. Khổ tận cam lai. Liễu dụ hoa cười, đó chẳng phải là ước mong của bao nhiêu người phải nghiến rằng nghiến lợi chịu đựng bất công hay sao? Đường khẩn đã trở thành lãnh tụ của thần uy tiêu cục, chủ trì đại cục. Bao nhiêu chắc trời trong thời gian vừa qua đã dần dần biến gã thành một nhân vật xuất sắc, tác phòng hành sự lại càng lúc càng thành thạo, huống chi trong quá trình chạy nạn, gã đã kết giao được với không ít nhân vật võ lâm, mọi người đối với lòng dũng cảm hăng hái, sẵn sàng hy sinh của bằng hữu của gã cùng kính vài phần. Đối với công việc áp tiêu của gã sau này, sự kính trọng này là còn có giá trị gấp mấy lần võ công cao cường. Do đó, làm người không cần phải sợ thất bại, không cần phải sợ trả giá, có lúc thất bại nhưng lại không mất mát, trả giá thì còn thu lại rất nhiều lợi lộc. Thậm chí có thể nói, không bỏ qua cái gì thì sẽ không thu lại được cái gì. Hiện tại, đường khẩn đã thu được lời rồi, trong lòng của gã vẫn có một chút hối hận. Cao phòng lượng, dũng thành và rất nhiều cao thủ của tiêu cục đã hy sinh một cách vô ích. Có trả giá, nhưng mà hắn đã có thu hoạch. Nhưng nếu như đến giá vẫn còn không chịu trả, vậy thì cơ hội để thu hoạch cũng sẽ mất luôn. Đô thuấn tài và tân đông thành cũng có thu hoạch. Chỉ có điều, vô địch cửu vệ sĩ của đôi thuấn tài đều đã chết sạch, vậy cho nên cao cây huyết. Vị Áp Mào, Vũ Tuyền Thạch, Phạm Trung, Tiết Trượng Nhất, Thịnh Chiêu Quang, Mục Cưu Bình, Thẩm Biên Nhi, Tần Bán Tình, Ân Đưa Phong, Hoa Giản Tam Kiệt, Đào Thành, cùng với đám bộ hạ của Thác Liên Tướng Quân Lưu Độc Phong và sáu người thân tín của ông đều cũng như vậy. Người đã hy sinh, chuyện đã bị phá hỏng, cũng là đã quá nhiều. Hiện tại cần phải gấp rút xây dựng lại, lôi quyền phải chấn chỉnh lại lôi môn. Đường Văn Tử và tức đại nương lại tổ chức tối Văn Uyên. Thế thường xử lý tại Việt Liên Văn Trại. hắc Liên Xuân Thủy trước tiên là phải quay về phụ tướng quân một chuyến, y lần này làm loạn một trận, chốt họa vào người, lại hy sinh rất nhiều nhân thủ, còn một chút không muốn quay về để nhìn mặt giận dữ lôi đình của hắc Liên lão tướng quân. Ai ai tự hồ đều có chuyện cần phải vội vã đi giải quyết. Ai ai tự hồ đều phải trở về gốc gác của mình. Sự tình tự hồ đã tạm thời bình ổn. Từ từ bình ổn. Chỉ có điều, Hoàng Kim Lân và Cố Tích Chiều không suy nghĩ như vậy. Bọn chúng hoảng hốt và bất an, thầm lo lắng cho ngày tàn của mình. Bọn chúng đương nhiên lại cảm thấy bản thân hết sức oan uổng. Bọn chúng tùy ai cũng có tư tâm, nhưng mà coi thực là phụ mệnh của thừa tướng đến truy sát phản lịch. Bọn chúng đương nhiên là không dám công khai biện hộ cho mình, bởi vì làm như vậy không khác gì tự sát. Bọn chúng cho rằng tướng gia chỉ là chịu áp lực, vạn bất đắc sĩ mới lại đưa ra kế quyền nghi như vậy. Chỉ có điều, cái quyền nghi nhất thời này đã là quyền nghi được ba tháng. Trong ba tháng trời rộng giá. Đối với Hoàng Kim Lân và Cố Tích Chiều mà nói, bọn chúng không sợ bóng sợ gió, nghi thần nghi quỷ, ba tháng này trôi qua không hề dễ dàng. Ba tháng trôi qua, nhưng mà kế quyển nghi tạm thời này vẫn là thủy chung không cải biến, Cố Tích Chiều và Hoàng Kim Lân vẫn giận, giằng dỗi nằm khẩn, nhưng mà không thể nào rời khỏi chỗ ở, cuốn bách và khó chịu, loại tư vị này hết sức nặng nề và buồn nản. Bọn Hoàng Kim Lân và Cố Tích Chiều trước giờ đều là tiền hô hậu ủng, người người nịnh nọt, cuộc sống như vậy là còn khổ sợ hơn cái chết tuy nhiên chỗ tốt duy nhất là bọn chúng không có được triệu gọi nhưng mà cũng không bị trừng phạt gì điều này càng làm cho bọn chúng tăng thêm niềm tin chỉ cần sự tình này tiếp tục chìm dần vào trong quên lãng lắng động cộng một thời gian bọn chúng vẫn sẽ có cơ hội đông sơn phục khởi được phó thừa tướng và thái Kinh tiếp tục trọng dụng ngoại ra có một chuyện tốt nữa điều mà hai người bọn chúng e ngại và lo lắng vẫn chưa xảy ra báo thù bọn chúng sợ nhất sẽ bị quần hào báo thù đuổi tận giết tuyệt tàn ngược hãm hại đối với đám giặc đã dùng đọi Đủ loại thủ đoạn để truy sát, bọn họ sao mà không báo thủ được chứ? Chỉ có điều, tình hình tự hồ cũng là đá quả thực lắng xuống, chẳng những là không có ai tới báo thủ, mà sau khi bọn chúng thất thế, thì đến khách thăm cũng là cực kỳ thừa thớt. Bọn chúng trong lòng lại thấp thầm không yên, hai cái tên này vẫn còn độc hơn cả rắn, xào quyệt hơn hồ ly, hung tàn hơn cọp giữ, lại cùng gặp tao ngộ giống nhau, bên ở chung một nơi, phòng khi bất chắc, có thể liên thủ chống địch. Trong cả đời của Cố Tích Chiều và Hoàng Kim Lân chưa từng đối xử thực lòng với ai, bây giờ liên thủ chặt chẽ, cả hai đều nhận ra đối phương chính là Tri kỷ Bình Sinh, càng nói chuyện lại càng hợp ý, khăng khít không rời, thậm chí là còn kết nghĩa huynh đệ với nhau. Hoàng Kim Lân lớn tuổi hơn Cố Tích Chiều nên được làm anh. Hắn vỗ vai Cố Tích Chiều. Ta có được một nghĩa đệ như đệ, có chết là cũng không hối tiếc. Cố Tích Triều lại gặp chuyện thất ý, thì uống rượu giống như hũ chìm, bây giờ uống đến mấy chung, mắt đỏ rực lại cảm thấy rượu uống vào lại còn đắng hơn cả thuốc, cay hơn cả hạt tiêu. một luồng hào khí dâng tràn, lại lấp bắp. để bây giờ mới biết, bình sinh kết giao bằng hữu, không ai bằng được một mình nghĩa huynh. hai người nắm tay cười thảm, rồi lại nâng chén uống tràn. hai người trong buổi yến tiệc kết nghĩa bàn bạc, xong đại kế, rồi lại đưa thiếp cầu đến bọn lòng bát, phó thừa tướng và thái kinh, nhưng mà liên tục bị từ chối. hai người thử rất nhiều lần, dùng mọi biện pháp, nhưng mà chẳng có một chút nào thu hoạch. Cứ như vậy, hai người đồng bệnh tương liền, không biết ở trên đầu đang treo lơ lửng tai họa gì, còn đám người ở bên cạnh chúng, bởi vì bọn chúng đã thất thế nên đa số đều kiếm cách rời đi. Một người không có quyền, vậy thì tự nhiên cũng sẽ không có bằng hữu, may mà bọn chúng đã có được một chút tiền. Do đó, bọn chúng có thể uống rượu chơi bời, chỉ có điều, rượu đều là rượu đắng, chơi bời cách mấy thì mặt vẫn nhăn nhó và buồn thảm. Cho đến một ngày nọ, sau khi tiêu tốn khá nhiều ngân lượng thì cuối cùng cũng đã thấy được một chút thành quả. Long Bát đã chịu tiếp kiến bọn chúng. Đương nhiên, lúc Long Bát chịu tiếp kiến bọn chúng thì cử chỉ kiêu căng, điệu bộ huynh hoàng, khí thế đường đường. Cả đời của Hoàng Kim Lân và cố Tức chiều lần đầu tiên mới thấy qua. Nếu đổi lại là ngày trước, Hoàng cố bọn họ còn làm việc cho tướng già, đang được sùng ái, thân phận địa vị của Long Bát này vị tất là cao hơn bọn chúng là mấy. Nói sao chẳng nữa, cũng là không dám oai phong làm phất như vậy. Nhưng mà trong tình cảnh bây giờ, Long Bát đã chịu tiếp kiến bọn họ cũng coi như là một chuyện vui bằng trời rồi. Một người muốn cậy nhờ người khác, nhịn nhục mà cầu sống, vậy thì còn phải tự nhiên chịu đựng, mọi đái ngộ bất công. May mà sự khoản đáy, vô lễ này cũng đã đổi được một chút tin tức, khiến cho hai người vui sướng khôn xiết. Các người hãy dáng nhẫn nhịn đợi thêm chốc nữa. Lòng bát lại nói, tướng ra là về chuyện của các người mà bốn bề dương mắt nhìn vào. Chỉ cần đợi thêm một thời gian, ra các tiến sinh không còn làm khó, thánh thường cũng là không có trị cứu. Lúc đó có thể trọng rộng lại các ngươi được rồi. Hoàng cố hai người ngay như vậy thì lắp bắp cảm tạ luôn miệt, hớn hở vui mừng. Các người có biết Phó Tướng Gia và Thái đại nhân phải mất bao nhiêu công sức cho các người hay không? Lòng bát bắt đầu trách móc. Các người tại bát tiên đài không ngờ lại dám nhắc đến Tướng Gia trước mặt đó. Như vậy là các người có nghĩa gì? Muốn đổ tội sao? May mà ta đã giấu giếm dùng các người. Còn nếu không, chìm dựa vào cái đại tội này thôi, cũng đã đủ để cho cả nhà các người bị lôi ra chém đầu. Cố hoàng hai người nghe vậy thì sợ đến mức lông tóc dựng đứng, vội vàng lại cảm tạ che chở của lòng bát. Bọn chúng dẫn đầu tan sừng nát thịt cũng là phải báo ơn này, vừa nói thì lệ vừa nhỏ xuống dòng dòng, dường như muốn móc tin giao ra cho đối phương, để chứng tỏ lòng trung thành tuyệt đối của mình. Lòng bát lúc này đã qua cơn giận. Các người quay về chờ đợi tiếp đi, hiện giờ không tiện để quấy giày tướng ra. Không mấy ngày nữa sẽ có tin mừng đưa tới. Lúc đó đừng có mà quên họ lòng ta vậy là được. Hoàng Kim Lân cùng với cố tiết chiều vội vã nói ngay đại anh đại đức của long già chúng tôi có chết là cũng sẽ không bao giờ dám quên khẩn xin long già hãy nói vài câu tốt đẹp dùng cho chúng tôi hai người huyến hà huyến hở cáo từ ngồi trên xe quay trở về phủ thì bắt đầu mở miệng mắng chửi là long bát là một đồ thối tha nếu như sau này được mở mày mở mặt nhất định là phải dạy cho hắn một bài học nhưng mà đến khi mà trở về phủ thì bọn chúng cũng kêu người đem hậu lễ tới long phủ để tạ ơn cứ như vậy. Hai người đã an tâm hơn được rất nhiều, nhưng mà không được bao lâu thì lòng bát lại cười người tới báo cho trọng bọn chúng biết, thái thái phó. Đã dùng quyền để đàm phán với đám người ra các tiền sinh, cho phép đám thích thiếu thương tù bộ lại Liên Văn Trại, trở thành phòng tuyến bên ngoài của triều đình. Điều kiện là không được gây áp lực báo thù với Cố Tức Triều và Hoàng Kim Lân cùng với bọn thuộc hạ, đối phương cũng đã chịu đáp ứng điều kiện. Hoàng Kim Lân và Cố Tức Triều cùng với Liên Văn tàm loạn nghe như vậy thì tảng đá trong lòng được gỡ xuống, suy chút nữa đã lệ cảm kích biết ơn ân đức quan tâm của thừa tướng, đồng thời bọn chúng cũng cho người đi thám thính nhiều nơi. biết giáo tức đại nương cùng với đường nhịn nương đang bận rộn trùng tu lại toái vân uyên, thích thiếu thường lại sửa sang lên vân trại. người ở nơi xa căn bản là không có dặn dỗ để đối phó với bọn chúng. việc này khiến cho bọn chúng ăn ngon ngủ yên, dần dần nổi lên một hy vọng khôi phục lại vinh quang thủa xưa. nguy cơ vừa qua hoàng kim Lân lại động lòng hiếu sắc, hắn tuổi tuy lớn, thể thiếp nhiều, nhưng mà ngày đó lúc tấn công thành thiên trại đã động tình với huệ thiên tử, chỉ có điều ẩn. Thiên diều nhất phượng này đã chết ở trên bát tiên đài. Hoàng Kim Lân lại có một chút tiếc núi, hiện giờ trải qua chuyện lộn xộn, thế kiếp nhân đó đã rời đi quá nửa, đúng là đại nạn tới ai thì đi đường nấy. Hoàng Kim Lân lại càng nghĩ càng phất nộ, nhưng mà không dám manh động trong thời điểm nhạy cảm. Chính vào lúc đó, lạnh tình cờ gặp được anh Lục Hà. Anh Lục Hà trong trận đánh, đẫm máu ở trên đường, đã bị ám khí trong miệng của vô tình bắn trúng vào mi tâm, lưu lại một vết sẹo lớn. Trình Dung mạo biến đổi nhan sắc bị phá hủy, chỉ có điều lúc đó nguyên khí của vô tình vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, chân khí không đủ, cũng chỉ có thể đả thương, không thể nào giết chết. Anh Lục Hoa lúc trước cũng có một chút nhan sắc. Ngoài ra, à có mấy phần quyến rũ. Hai người đã cùng nhau chống lại địch nhân, có chung một kẻ thù, cải háo sắc người dầm đáng, phối hợp với nhau cực kỳ ăn ý. Hai người như vậy vừa gặp đã dính liền như keo sơn. Người ta khi đã có chung một kẻ địch thì sẽ rất dễ dàng mà hợp tác với nhau. Đạo lý đó cũng giống như là con người khi cầu sống Thì không ngại hủy diệt cơ hội sống còn của người khác Từ số tới này Nhân loại vì cầu sinh tồn mà đã làm bao nhiêu chuyện giống như con Hơn là giống người Hoặc giả nhân giải nghĩa Đối với thích hợp làm những chuyện không có một chút nào tính người Hành động như vậy Đến một kẻ nghĩa nặng giống như là Thích chấu thường cũng đã từng làm qua Lầm trận trốn chạy, bỏ lại bằng hữu Huống chỉ là loại người giống như Hoàng Kim Lân và Cố Tích Triều Chỉ có điều Cố Tích Triều, Hoàng Kim Lân, Anh Lục Hà phùng loạn hổ hoặc loạn bộ tống loạn thủy bởi vì đều sẽ phải đối diện với nguy cơ cho nên đánh phải hợp tác thành khẩn với nhau hợp tác thành khẩn để ứng phó với nguy cơ nguy cơ vĩnh viễn chỉ có thể để cho người nghe thấy người thấy cảm giác thấy chứ không cách nào người nắm bắt được nó hết trường chương 109, tha bất sát ngã sát trải qua mấy tháng khiến cho lòng người phải hoảng hốt, cô Tích chiều lệnh, thấy nhận thủ có một chút thiếu hụt nên ngầm phái liên vân tam loạn đi liên lạc với đám bộ hạ của liên vân Trại, điều chúng quay lại kinh sư ba người quay về báo cáo kết quả không ai chịu theo cố công tử cô Tích chiều nghe thấy như vậy lỗ mũi bị đánh gấy từ trước rồi lại càng thêm khoảng tự như là một cái lạp sườn gấp đôi treo ở giữa hai gò má hoàng kim linh lại cũng thở dài ngào ngán thì ra là người hắn gửi đi gọi thêm viện bình đều đã lần lượt đi về Quyết Vũ phi sương tăng ứng đắc, được tin của hoàng cố hai người đã thất thế, thì coi bọn chúng chẳng khác gì ôn dịch, tránh xa còn không kịp. Phấn diện bạch vu thường hưu sinh, đang nếm mùi cân lòng bát quái câu, đã trở mặt không nhận người, chẳng coi hoàng kim lân ra gì. Đậu vương âu dừng đấu, đã biết được lúc trước hoàng kim lân và cố tích chiều đã lừa mình, thấy bọn chúng cửa người tới mời, thì lập tức đuổi người đó ra khỏi cửa, mắng chửi không thèm gặp. Đôn hoàng tướng quân trương thập kỵ sơn đất lãnh quân xuất trình phục sư lĩnh bình giặc cướp đâu còn dằn dỗi mà đi lo chuyện của chúng. Ngược lại, chỉ có Tam Thập, Lục tí Thân Tử thiện Hùng đệ kết nghĩa của Vu Chỉ Vị và Huyết Giang Hầu Thất Kiếm là chịu đi đến chỗ, hỗ trợ hoàng cố hai người. Còn thiết ngồi trần giường vẫn còn lại ở nhà dưỡng thương, hắn chuyện mình vẫn còn lo không xong, vậy thì huống chi đến chuyện của người khác. Ngoài ra còn có Ngưu Sông trúc tên duy nhất còn lại ở trong thiên khí tứ tẩu, bởi vì phải chân chính, chỉnh lại thế lực của bát tiên đài, lại còn càng phải dưỡng thương, không thể nào đến giúp. Nhưng mà cũng đã nói rõ ràng, chỉ cần Hoàng Kim Lân hay là cố tích chiều gặp chuyện khó khăn, vậy thì cứ tới thẳng bát tiên đài để trị, tị nạn. Chuyện này lại càng khiến cho Hoàng Kim Lân thêm cảm khái. Không ngờ ngô láo nhị lại có nghĩa khí như vậy. Hoàng Kim Lân lại thầm than. Đám người kia, kẻ nào cũng là loại thấy lợi quyền nghĩa. Lần này quả thực là có chút oan uổng, rõ ràng là nghĩa vụ. Nghĩa phụ đã phái ta diệt Liên Văn Trại, hiện giờ lại lâm vào trong cảnh, quyết làm cam chịu. Cố tích chiều là cũng cảm vẫn bất bình Ta bình thường chăm lo cho đám đệ tử chốc trại như vậy, hiện giờ lại có chuyện, một tên cũng là không có chịu đến giúp ta. Chẳng phải, ta cũng như vậy sao? Hoàng Kim Lân lại chán nàn thốt. Ta vốn là tổng chỉ huy bình đoạn, loạn đẳng, rõ ràng là do Hoàng thượng hạ trí, hiện giờ đột nhiên lại trở thành ta lợi dụng công báo thủ riêng, riêng, tự ý hành động. Như vậy, nghĩa là như thế nào? Đệ đã nói rồi mà, không giết chết thích thiếu thương, nhất định là sẽ có họa hoạn. Cố Thích Chiều nói. Hiện tại y đang trình đốn lại Liên Vân Trại, để xem y ngày nào và giờ nào sẽ tiếp tục phản lại triều đình. Để nói như vậy chính là tội tịch biên gia sản, giết chết cả họ rồi. Hoàng Kim Lân tràn đầy hy vọng thốt. Nhưng mà chỉ có khi đó, triều đình mới biết được ai là kẻ trung thành thành cần, là người kẻ bóp chết từ trong trứng nước là ai. Tống loại thì lại không nhịn được chó miệng vào. Nhưng mà, nhưng mà trình đốn lại Liên Vân Trại, không phải là thích thiếu thương. Cô tích triều lễ làm lạ Không phải là thích thiếu thương. Hoàng Kim Lân lại hỏi dồn, Vậy là ai? Tống loạn thủy trần trừ không biết nên nói hay im lặng, đưa mắt nhìn sang phùng đoạn Hổ và hoác loạn bộ. Cố Tích Triều đại giận dữ, Ta hiện giờ tình, tâm tình đã không tốt. Người còn ấm ả ừ, thì có tên ta chém người một búa chết tốt luôn hay không? Tống loạn thủy lắp bắp. Là... thiết thủ. Cố Tích Triều lại vô cùng ngạc nhiên. Thiết du hả? Hoàng Kim Lân lại kêu lên thất thành. Thiết bộ đầu... Đi làm thủ lãnh cường đạo sao? Hạt nhất thời quên mất Cố Tích chiều cũng đã từng ngồi qua cái ghế đó một thời gian. Cố Tích chiều lại hỏi lại. Vậy nghĩa là thế nào? Tống loạn thủy trong lòng bấn loạt, ấp á ấp úng, không nói nên lời. Hoắc loạn bộ lại vội vã tiếp. Là thế này, bọn tôi nghe được tin tức nói rằng thiết thiếu thường nạn trí ngã lòng với sự nghiệp của Lê Vân Trại không còn có cơ hội và lòng dạ nào mà chỉnh đốn. Vậy nhưng mà thiết thủ đối với quan hệ giữa quan giặc... Sau này đã cảm thấy hết sức rối loạn và vân vân, còn đối với danh nghĩa danh bổ lại càng thêm chán ngán, do đó đã xin từ chức với gia cát tiên sinh, ngược lại muốn quay về giúp Liên vân trại trùng trấn ủy danh. Cố Tích chiều chỉ cảm thấy hết sức hoang đường. <cười> nói như vậy thì thiên hạ tứ đại danh bổ chẳng phải là chỉ còn ba người sao? Hoàng Kim lần lúc này mới nói được một câu chữa cháy. Vậy thì cũng không có gì lạ, Liên vân trại đều đã đầu hàng Triều đình, bây giờ tổ chức lại thiết thủ là một vị sơn đại vương cũng là không có khác biệt gì mà. Anh Lục Hà ở mỗi bên nghe thấy vậy về nói. Nói thực ra quan và giặc chỉ cách nhau một đường tơ cũng là chẳng có khác biệt gì mấy. Hoàng Kim Lân làm quan mấy chục năm lại nghe anh Lục Hà nói như vậy có một chút tổn thương, lại vội mắng. Đàn bà con gái thì biết cái quái gì mà nói. Anh Lục Hà lại trẻ môi không đáp cô tích chiều lại lo lắng. Vậy thế thiếu thương đi đâu đó? Hoác luận bộ lại đáp. Ta không biết, không ai có tin tức gì của ấy. Phụng đoạn hồ lại nói tiếp. Ngài nói, tức đại nương và hát liên sân thủy đang đi khắp nơi tìm kiếm y. Cố tích chiều ở trong lòng lo lắng không yên, lầm bầm nói một mình. Thích thiếu thường, tức đại nương, hát liên Xuân thủy. Hoàng Kim Lân đột nhiên sáng mắt, lại cười lên, lên ha hả. Cụ tích chiều lấy làm lạ. Huynh lại cười gì đó? Hoàng Kim Lân vút dầu cười đáp. Đệ nhắc tới thích thiếu thường, tức đại nương và hát liên Xuân thủy. Ba người bọn chúng ở chung một chỗ, sẽ gây ra chuyện lộn xộn gì nữa đây. Cô thích chửi suy nghĩ một chốc thì hiểu ngay, cũng là không khỏi miệng cười vui vẻ. <cười> bọn chúng trước đây là phải cùng với nhau hợp tác chống lại địch nhân, do đó tạm thời bảo qua hiểm khích lúc trước. Bây giờ đại cục đã gần xong rồi, ba người bọn chúng nói không chừng... Rồi y chỉ cười không nói thêm gì. Hay nhất là để cho bọn chúng ghen tuông đánh nhau, náo loạn cào cào. Hoàng Kim Lân lại cười nói. Vậy thì chúng ta có thể kê gối ngủ ngon. Cô Tích Triều cũng cao hứng. Vậy không biết, thân tử thiện và hầu thất kiếm lúc nào mới tới? Phùng loạn hồ đáp. Hoặc là vào giờ thân. Cô Tích Triều trong lòng có một chút cảm động. Bọn họ đến nhanh như vậy, đúng là tình nghĩa ngất trời. Hoàng Kim Lân mười phần cao hứng, nằm lấy tay của cố Tích Triều. Lại đây lại đây, vì thích thiếu thương, tức đại nương và hát lên xôn thủy loạn cao cao, mà uống một chung cho thật thống khoái. Hay nhất là vì chuyện này mà bọn chúng sẽ kéo cả huy nạc thành, lên vân trại và hát lên tướng quân phù xuống nước đánh một trận mù trời. Như vậy đúng là cầu vẫn còn không được. Đúng đúng đúng. Cố Thích Chiều cũng là hết sức cao hứng. Bọn ta hãy vì chuyện này mà uống mấy chung rồi hắn nói tiếp. Bọn chúng chẳng những là uống rượu mà còn uống canh. Nhưng mà bọn chúng cũng giống như đám người có tiền khác, chỉ ăn đồ ăn không ăn cơm. Liên Văn Tâm Lạn bối thập vẫn còn thấp, tự nhiên là không dám ngồi cùng mâm với hoàng đại nhân và cố công tử. Thực ra thì sau khi hoàng đại nhân và cố công tử thất thế, thân phận của bọn chúng đã được nâng cao lên không ít. Chỉ có điều, nếu như ngồi cùng mâm với Hoàng Kim Lân và Cố Tích Triều, đến khi hai người này đắc thế, hậu qua khó mà tưởng tượng được. Nghĩ tới đây, liền văn tam loạn dối giết từ chối. Hoàng Kim Lân gấp đồ ăn một hồi, rồi nâng chén mời trang hoa. Ta xin kính cảnh vật mỹ lễ trong vườn hoa, và hoa thơm trăng sáng một chung. Cố Tích Triều lại cười cười. Nghế Huỳnh sao lại đột nhiên có nhá hứng như vậy? Hoàng Kim Lân tự hồ giống như có điều gì khó nói nếu người ta không biết kính trọng hoa thơm chẳng sáng, chị em ngày sau một cành cây một ngọn cỏ, ta là cũng muốn kính cũng không được nữa. cô Tích chiều lấy làm lạ. tại sao lại nói thế? hoàng kim lân thanh gần đây tiền trong túi chỉ có chi mà không thu, nếu cứ như vậy thì hoài sân, vườn lầu các chẳng phải là dâng hết cho người ta mất? cô Tích chiều là cũng sinh lòng cảm khái, khói mắt lại hơi ươn ướt, chị đang háng rộng. nghĩa huỳnh đối với đệ ân trọng như núi, chuyện này cũng là do đệ làm nên rồi, đệ thực. Thượng... Không biết phải cảm tạ thế nào mới đúng. Nói xong y lại ngửa cổ uống cạn một chung rượu. Ở kinh thành vốn cũng có một chút vốn liếng, nhưng mà không thể nào so với tiền tài của Hoàng Kim Lân. Hoàng Kim Lân lại nhìn y, rồi đột nhiên nghiêm mặt. Đệ đừng có mà tạ ơn ta, ta còn phải tạ ơn đệ mới đúng. Cố thích chiều lại giật mình. Là đệ liên hệ tới nghĩa huynh, xấu hổ là còn không hết, sao nghĩa huynh lại phải cảm ơn ta? Hoàng Kim Lân lại thành khẩn nói. Nếu như không có sự đóng góp của đệ, làm sao có thể giải được mối nguy của ta? Cô Tích Triều ngọc nhìn. Để đóng góp cái gì chứ? Hoàng Kim Lân lên tiếng, hiếc mắt. Để không biết sao? Cô Tích Triều vẫn không hiểu. Để quả thực không biết. Hoàng Kim Lân nghiêm mặt. Để có một vật có thể giúp huynh khởi tử hoàn sinh, một lần nữa khôi phục lại uy danh ngày xưa. Cô Tích Triều sôi nổi. Đó là gì vậy? Hoàng Kim Lân lại cười cười, nhấm một hớp rượu, đặt chung rượu xuống bàn, đặt đũa xuống bàn, rồi đặt tay xuống bàn. Sau đó... Nói gần từng tiếng. Đầu của đệ. Lời vừa nói, hai tay đã đầy tới, hết cả bàn lớn bằng gỗ tụi đàn về phía cố tích chiều, lỗ mũi của hắn phập phòng khắc hẳn thường ngày. Cố tích chiều thấy cái bàn ập tới lên vội vã con người về phía sau, sọt sọt hai tiếng, tay cầm của chiếc, tay cầm chiếc ghế gỗ, đột nhiên lại nhô lên hai cái vòng sắt, giữ chặt lấy hai cổ tay của y. Cố tích chiều không tránh né được, hai chân lên hoàn đá ra, cái bàn bay lên, chén đũa ly, đĩa bình đồ ăn nước uống văng đến tùng tuế anh lục hà không biết lèn và từ lúc nào thiết nhược ý đâm thẳng vào ngực của cố tích chiều. cố tích chiều một mặt muốn đánh vỡ cái ghế gỗ một mặt lại phải vận khí ngạnh tiếp cú đánh này đột nhiên lại cảm thấy trời đất xoay chuyển đan điển đau nhói thiết nhược ý của anh lục hà đã đánh trúng vào ngực của y cố tích chiều vào lúc dùng nội lực này tấn công thì đã kêu thề thế tóm loạn rồi phun ra một ngụm máu tươi anh lục hà vẫn còn định đuổi tới thì đột nhiên lại đào quang lóe lên Cô Tích chiều vào lúc này không ngờ lại có thể bắn ra phi đào nổi tiếng của y. Má của anh Lục Hà đã bị đào quang chiếu sáng, hóa thành màu xanh lẻ. Tròn một tiếng, đào quang bị đánh bay. Hoàng Kim lần múa mày thành người lần tự kim đào, bảo hộ trước mặt của anh Lục Hà. Cô Tích chiều mí mắt như muốn rắc ra đau đớn kêu lên. Người, người đúng là một kẻ đê tiệp. Y đã muốn vận nội lực để chân nát cái ghế giải phóng đôi tay, nhưng mà vừa vận khí, thì ngũ tạng cuộn lên. Đùng một tiếng, ngồi phịch xuống ghế Chỉ ngay phía sau có một giọng nói trong chẹo vang lên Người không muốn cái ghế này nữa sao? Ta sẽ tới giúp người Cố tích chiều quay phát đầu lại Chỉ thấy một đảo kiếm quang đang chém xuống đầu mình Cố tích chiều sợ đến hồn vì phát tán Vội vã kéo theo cái ghế tránh qua một bên Phản ứng của ti Tuy rất nhanh Nhưng mà công lực này không còn đầu nữa Huyết quang vùng vãi Một cánh tay bay vọt lên trên không Đến lúc rơi xuống đất Thì ngón tay vẫn còn run dậy một hồi Cánh tay đó thoát ra một vòng kẹp sạch, nhưng mà đồng thời cũng là thoát ra khỏi thân thể của chủ nhân. Cố Tích Chiều giật mình, y hoàn toàn không tin nổi đây là sự thật. Tự mình đã cắt đứt một cánh tay, cánh tay bị cắt đứt chính là cánh tay của mình, giờ chỉ còn lại một cánh tay. Cố Tích Chiều hoàn toàn kích ngạc, đến mức quên luôn cả nỗi đau đớn. Người xuất kiếm sau lưng chính là Tức Đại Nương. Tức Đại Nương mặt mày trắng bực, lộ ra sát cờ. Người còn nhớ ngày đó, người làm cách nào ám toán thích thiếu thương hay không? Cô Tích Chiều trong lòng cực kỳ căm hận, y hận nhất không phải là Thích Thiếu Thường, không phải là Tức Đại Nương, mà là Hoàng Kim Lân. Nếu như không phải là Hoàng Kim Lân ám toán, y làm sao mà mất đi công lực, bị trói ở trên ghế rồi mất đi một cánh tay. Cô Tích Chiều sống lên một tiếng thảm thiết. Hoàng Kim Lân, ngươi tại sao lại đối xử với ta như vậy? Hoàng Kim Lân làm ra vẻ bất đắc dĩ. Chẳng còn cách nào khác. Đại Nương, Thích Thiếu Thường đều đã đáp ứng ta. Chỉ cần ta giết chết ngươi, bọn họ sẽ không giữ thủ cố với ta nữa. Hoàng Kim Lân lại vội vã nói tiếp, Ngươi phải biết bọn họ đã có được thánh dục của Hoàng thượng, muốn giết chết ta và ngươi dễ như trở bàn tay. Ta do con lá gan lớn bằng trời, thì làm sao mà dám kháng mệnh hành sự chứ? Cố công tử, ngài không nên oán trách ta. Cố Tích Trường chỉ thấy đau đớn tê tận xương Tủy, không muốn sống nữa, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, lại cười thảm. Giỏi, giỏi lắm, ngươi là đồ, còn tệ hơn cả chó lợn. Y Đạo điên muốn ngất đi, nhưng mà cũng biết ngất đi rồi thì tính mạng của mình sẽ không còn nữa, do đó đành phải dùng hết sức để vùng vẫy. Tức đại nương cười nói: "Một kiếm này là ta chém thay cho thích thiếu thương, ngoài ra, ta cũng biết được bí mật phương cháo từ vị của vương chư vị, hiện giờ bỏ một ít vào trong rượu, biến thành rượu tư vị. Thế nào, tư vị thế nào?" Cố thích chiều nhảy vọt lên, lại giống thảm. "Ngươi, ngươi giết quách ta đi." Đột nhiên lại có một tiếng quát lớn. Chậm đó. Tiếng quát lớn đó là do ba người đồng thời phát ra. Phùng Loạn Hồ, Tống Loạn Thủy và hoắc Loạn Bộ đều đã tới. Kim Qua Trì của Tống Loạn Thủy tấn công tức đại nương. Thiết kiếm của Phùng Loạn Hồ tấn công Hoàng Kim Lân. hoắc Loạn Bộ một trường đã đánh nát cây ghế, bẻ rơi vòng sắt, cóng Cú Tích Chiều bỏ chạy. Cú Tích Chiều lại thở hồn hển. Chạy, chạy không thoát đâu. hoắc Loạn Bộ không để ý gì tới, chỉ cóng Cú Tích Chiều chạy thuộc mạc. Bọn chúng vừa ra đến cửa lớn thì đột nhiên thấy một người mặc áo kiều dày cột đang lặng lùng đứng dưới ánh trăng. Cổ tích Chiểu vừa nhìn thấy thì trong lòng kêu khổ, mạng ta xong rồi. Người đó chính là lôi quyển. Hoắc loạn bộ cho dù có dũng mãnh nhưng mà quyết không thể nào địch được lôi Quyền. Cổ tích Chiểu biết rõ lần này mình đã chết chắc. Chỉ có điều ngoại trừ vận mệnh, không ai có thể xác định mình sẽ thành công. Thất bại là thắng là thua, là sống hoài chết. Vào lúc này, có một người quát lớn trên mái nhà. Cố công tử đừng có sợ Ta đến cứu ngoài đây. Một người phi thần nảy xuống. Chừng kiếm về chặt lấy lồi quyển. Đó chính là huyết rằm, hầu thất kiếm. Ngoài cửa có ba con ngựa, vó nệt cùng cục. Chỉ có con ngựa ở giữa là một đám đại hán đang cưới. Đại hán cao dọc. Cố công tử, bọn ta đã tới rồi. Mau lên ngựa đi. Đó chính là thần tử thiện. hoặc loạn bộ phi thần nảy lên, vắt ngang cố tích chiều trên lưng. Y lại ngồi trên một con ngựa, người quất, Ngựa phí. Nhanh vụt. Cố Tích Triều biết được mình và mấy người này đã được giúp đỡ may ra có thể thoát chết, ở trong lòng cũng đã yên ổn đôi chút, tay lại đào nhói, trong lòng bì vấn cuối cùng cũng đang ngất xỉu. Y có chạy thoát nổi không? Có, chẳng những là y thoát được mà còn có tống loạn thủy, phùng loạn hổ hoặc loạn bộ cùng với thần tử thiện hậu thất kiếm, toàn bộ đều đã thoát được. Có lẽ bởi vì người mà tức đại nương và lôi quyền muốn đối phó là Cố Tích Triều, Cố Tích Triều đã thoát rồi, bọn họ không muốn đả thương người, càng không muốn đánh dài làm gì. Liên văn tàm đoạn nhân cơ hội đó bỏ chạy hết sạch. Hoàng Kim Lân lại thấy cô Tiết Triều bỏ trốn, liền dậm chân than thở. Tại sao lại để cho Y thoát chứ? Không thể nào thả hồ về dân được. Vừa định con giò đuổi theo, thì tức đại nương đã ngăn lại. Coi như xong rồi. Xong rồi. Hoàng Kim Lân là còn gấp hơn những người khác, bởi vì Hán biết trừ vì cô Tiết Triều không phục hồi nổi, nếu như không chỉ cần Y còn sống, thì nhất định là sẽ tìm mình báo thù. Cô Tiết Triều hận hắn, tuyệt đối là còn hận, hơn cả hận, tức đại nương Hoàng Kim Lân lại không muốn bỏ qua, càng không dám bỏ qua cho cô tích chiều, Hắn không muốn tái diễn lại một câu chuyện giống như thích thiếu thương. Tức Đại Nương nét mặt doán ra, lại cười nói. Y đã đứt một tay, thủ thương nặng như vậy, thì việc gì phải gấp rút để mà đuổi giết. Hoàng Kim Lân lại vội nói. Nhưng, nếu như y không có chết, sớm muộn gì cũng sẽ đi tìm bọn họ báo thù đó. Tức Đại Nương lại gật đầu. Đúng, cũng, cũng giống như thích thiếu thương. Hoàng Kim Lân cảm thấy có chỗ gì đó không đúng, đành phải miễn cưỡng cười cười. À, không đúng. Thế đại hiệp đại lượng không có chấp tiểu nhân, bụng rộng như biển. Đại nương đã tha được người thì sẽ tha ngay, không thủ gia bao giờ. Tức đại nương lại nhớ mày. Ủa? Ta trước giờ vẫn là rất nhỏ mọn, có thủ tất báo, có oán phải truy. Người lại không biết sao? Hoàng Kim Lân lại cười khan. À, chỉ có điều Đại Nương và Thích chạy Chủ đã đáp ứng với tại Hạ Chỉ cần tại Hạ giúp các vị giết chết cố Tích Chiều Thì sẽ không nhắc lại sai lầm khi trước Các vị thì lại luôn giữ lời Nhất định là sẽ không chấp nhận một kẻ nhỏ nho như tại Hạ Tức Đại Nương lại mỉm cười, <cười> Giữ lời sao? Ta nếu như quả thực giữ lời Thì cũng chẳng cần lập hủy nặc thành để làm cái quái gì Hoàng Kim lần sắc mặt biến đổi Người... Người trong võ lâm Sao có thể nói lời nuốt lời? Đức đại nương lạnh nhà thốt. Người chẳng những là võ lầm tiền bối, mà còn là quan lớn nắm đại quyền. Ngài đó đáp ứng điều gì với thế thủ vậy? Kết quả lúc mà huynh ấy bó tay chịu chói, đã phải chịu hành hạ khô sở đến chết đi sống lại như thế nào? Hoàng Kim Lân cuối cùng đã cúng hiểu rõ được ngọn ngành. Hắn cố gắng, dụ cố tích chiều vào bấy, nhưng bản thân của hắn cũng rơi luôn vào tầm bắn. Tạ, tạ tiểu nhân dọn ác. Hoàng Kiều lần bỏ qua sĩ diện, hắn quyết định chỉ cần sống sót thì cái giá lớn như thế nào cũng sẵn sàng bỏ ra. Đương nhiên là mặt mũi cũng là chẳng tiếc thương gì. Các vị là anh hùng hiệp nữ, sao lại có thể ngang hàng với loại tiểu nhân âm hiểm như ta được? Được lắm. Tức đây nương đáp, ta giấu gì cũng là không giữ lời hứa, nhưng mà cũng phải tôn trọng lời hứa nặng ngàn vàng của thích đại ca. Nàng mặt lạnh như băng, lại nói rằng từng chữ, từng câu một. Người giúp ta đà thương cố tiết chiều, ta sẽ không giết người. Hoàng Kim Linh lúc này mới thả ra được tàng đá trong lòng, đang định nói vuốt đuôi vài câu thì lại chợt nghe giọng nói trầm trầm vang lên. "Cô ta không giết, ta giết. Người nói đường niên chính là lôi quyền Hết chương. Chương 110: Tổng chứng. Hoàng Kim Linh lại chỉ thấy đầu của mình như to ra dường như có còn to hơn bất cứ cái sự vật gì trên thế gian, hơn nữa lại còn hết sức nặng nề, nặng nề mức thân thể của mình dường như không thể nâng lên được. Hắn lại nhìn thấy người này, thì liền cảm thấy tình thế vô luận phát triển ra sao, đêm này khó mà vượt qua được, khó mà sống được. Trong sát na đó, cảm xúc của hắn hết sức kỳ lạ. Hắn đối với hoa tươi đầy vườn, trăng sáng đầy sân, thêm vào vẻ mặt tươi tán của anh Lục Hà trước, dưới, trước hoa dưới trăng, đều cảm thấy trân quý phi thường là ở chỗ, con người bình thường đều sẽ không biết quý trọng thứ mà họ đang có, thứ mà họ đã đạt được, thứ bầu bạn với họ sớm tối, rồi tài giả lại chạm lấy được, nhưng mà đến giờ phút đặc biệt thì lại hết sức trân trọng, không nỡ rời tay. Hoàng Kim Lần cũng giống như vậy. Hắn quyến luyến nhìn hoa nhìn trăng, lại nhìn sang anh Lục Hà, phảng phất có một chút giống với năm đó đi khảo thí công danh khổ sở học hành, quyết tâm thành công bằng được. Sau đó, hắn hoành đào nhìn sang lôi Quyền, Các người đã nuốt lời rồi, vậy có bao nhiêu người? Thì hãy cùng tới một lượt luôn đi Lời quyền lại cất giọng trầm trầm Đại nương đã nói qua Cô ta và Thích Thiếu Thường quyết giữ lời hứa Muốn giết người báo thù chỉ có mình ta Thiết thủ hẳn là không thèm báo thù với người đâu Hoàng Kim Lân vẫn có thêm một tia sinh cờ Hào tình trào dần nói Nói như vậy Thì Thích Thiếu Thường Tức Đại nương và Thiết thủ Đợi sức không, không động thủ với ta có phải không Tức Đại nương đáp Đúng vậy Hoàng Kim Lân cao giọng. Vậy thì ta chỉ cần đánh bại người Thì ta có thể chạy đi, có phải không? Lôi Quyền phẩy tay. Người dỡ có đánh bại, ta hay là không loại ta, chỉ cần chạy được, thì cứ tự do mà chạy. Hoàng Kim Lân vùng vậy mấy đào, đào khí thoát ra, hòa rơi lá rụng, thân người phủ đầy ánh trăng, nhắm thẳng vào đao chém xuống tràn đầy khí thế. Hắn một mặt chăm chú nhìn lôi Quyền, một mặt hạ rộng, nói nhỏ với anh Lục Hà. Nàng đứng hộ pháp cho ta, hãy cẩn thận lại tức đại nương. Anh Lục Hà khẽ đáp. Được rồi. Sau đó thiết nhu ý đâm mạnh vào lưng của hắn. Hoàng Kim Lân kêu to một tiếng, thân hình không trụ nổi tới ba bước, ngón cái của lôi quyền đã đặt trên trán hắn. Hoàng Kim Lân một đao chém xuống, lôi quyền đã giống như một con rơi lượn lờ một vòng, hạ xuống bên cạnh tức đại nương, ung dung lãnh đạm nhìn hắn. trời đất quay cuồng, hòa lá phấp với, ngọn nến bừng bừng, ánh chăng lấp lánh. Hoàng Kim Lân chỉ cảm thấy đầu của mình nhẹ hẫng đi, còn nhẹ hơn cả một sợi lông, nhẹ đến mức khiến cho hắn không thể nào đứng vững. Hắn chống mũi đào xuống đó, dùng hết sức chỉ vào khuôn mặt tái mét của anh Lục Hà, khó khăn lắp bắp. Người, người vì sao? Lại ám toán ta? Tại sao? Anh Lục Hà mật mày tái nhợt, tay nắm chặt thiết nhu ý, từng bước từng bước thối lùi. Người được có trách ta, người không thể nào trách ta được. Hoàng Kim Lân lại giết lên. Tại sao? Thực ra là vì sao? Anh Lục Hà muốn loạn thiết nhu ý, lắp bắp. Ta, ta là cũng muốn sống ta ở chung với bọn ngươi vốn là do chủ ý của bọn họ. ở miếu nghĩa trấn ta đã bị bọn họ bắt giữ. bọn họ không giết ta là bởi vì muốn đêm này. ta phải hạ thủ giết chết ngươi. hoàng kim lần chỉ thấy trước mắt là một màu đỏ, không nhìn thấy rõ ràng nữa. hắn dùng tay quệt mặt thì cả bàn tay toàn là máu tươi. hắn lại cười thảm. Hay, hay lắm. tất cả các ngươi, tất cả các người đều lừa ta. lời quyền trầm giọng. không thể nào nói là bọn ta gạt ngươi. Đại nương thiết thiếu thương và thiết thủ quả thực là không hề xuất thủ, báo thủ ngươi chỉ có một bình ta. Anh Lục Hà không phải là báo thủ ngươi, mà chỉ là ám toán ngươi mà thôi. Bọn ta hoàn toàn là không hề nuốt lời. Y lạnh lùng tiếp. Bởi vì trước giờ, vốn không có giữ lời. Vậy cho nên ta chỉ là chơi trò điên đảo tưởng ngữ với ngươi, đổi trắng thai đen với ngươi, cũng giống như là ngươi ngày đó sau khi bắt được thiết thủ thì kêu người động thủ đánh hắn, lại còn dám sừng lặng ngươi vẫn là giữ lời hứa không động vào người hắn sao ác hữu ác báo thiện hiếu thiện báo chưa có báo ứng chẳng qua là chưa thể nào đến lúc mà thôi giọng nói của lôi quyền đối với hoàng kim Lân càng lúc càng xa vời tự như từ bóng đêm thầm thầm vang lại những câu nói cũ dứt đó người nhất định đã là nghe qua nhưng mà chưa chắc đã tin đâu người tin cũng được không tin cũng tốt hiện tại là lúc người đã bị báo ứng người có lời gì muốn nói nữa hay không hoàng kim Lân không phải là không có gì để nói nhưng hắn không nói ra được. Cố tích chiều lúc mở miệng ra được thì bắt đầu kêu bè bè lên vì đau. Nỗi đau nhói như kim châm không phải là thứ khó chịu được. Cái khó chịu được nhất chính là cảm giác bị cuột mất đi một tay. Cảm giác đó chính là cảm giác mất mát không sao kìm lại được, y biến thành một người cụt tay, vĩnh viễn mang một vết sẹo, vĩnh viễn tràn đầy sự thống hận. Liên văn tàm loạn đều đã tụ tập lại, bọn họ ẩn mình trong một căn nhà bí mật không ai biết của cố tích chiều, qua được một ngày thì hai một ngày, qua được một phút thì hai được một phút thần tự thiện và hầu thất kiếm lại không đồng ý. Ý của thân tự thiện đó là, ẩn mình ở nơi này không phải biện pháp, sớm muộn gì bọn chúng cũng sẽ tìm ra, nhất định là phải trốn ra khỏi kinh thành ẩn mình một địa phương khác, đợi cố công tử bình phục, sẽ tính lại đại kế báo cừu. Còn ý của hầu thất kiếm đó là, hiện giờ còn không thoát ra khỏi kinh thành được, chỉ sợ về sau sẽ vinh viễn không có trốn đi được nữa. Triều đình đã để cho bọn chúng muốn làm gì thì làm, sớm hay muộn thì cũng sẽ hại, chỉ tịch biên gia sạn, giết sạch cả họ. Cố cùng tử sao mà không nhân cơ hội này mà bí mật ra khỏi kinh thành vậy thì sẽ an toàn hơn rất nhiều. cố tích trưởng đối với hành động của nghĩa phụ y là phó tông Thư đã hoàn toàn tuyệt vọng thêm vào ám toán của nghĩa huynh hoàng kim linh đã khiến cho y hoàn toàn mất sạch ý chí chiến đấu thần tự thiện và hầu thất kiếm đối với y có ân cứu mạng lời của bọn họ tự nhiên là tin tưởng nghe theo do đó chủ tính cách rời ra khỏi kinh thành thần tự thiện nói Cứ chạy như vậy cũng không được hầu thất kiếm lại nói bây giờ thanh danh của cố công tử đã bị bêu xấu, thiên hạ đã biết rõ một một, chỉ sợ không có chỗ mà dùng thần, sao mà không nhất? Nhân lúc hoàng thượng chưa hạ lệnh tịch thu gia sản, thì đem hết vàng bạc và tiền tài, châu báu nhà cửa chuyển hết thành mấy cái thứ nhỏ có giá trị, thoát ra khỏi kinh thành này rồi nhờ vào số vốn đó, ngày sau muốn phục lợi cơ nghiệp, thì cũng có một chút gì đó để chống lưng. Cố Tích chịu đau đớn toàn thân, không có thời gian suy nghĩ chặt chẽ, chỉ thấy hắn lại có nói có lý, liền kêu liên vận tam loạn lo chuyện soạn nghiệp thần tử thiện lại nói, chuyện này chỉ cần các vị hướng dẫn hỗ trợ, nhưng mà giao dịch cho bọn ta, cứ lo vậy là được. còn nếu không, ba vị mà ra mặt thì rất dễ bị người ta phát hiện, cố công tử sẽ không có cách nào bí mật trốn thoát mà sẽ theo tài sản nữa. hầu thất kiếm sự cố tích chịu không yên tâm bền an ủi, bọn ta đang ngồi chung một chiến thuyền, bọn ta đã cứu cố công tử, bọn chúng có chịu bỏ qua cho hai người chúng ta hay không? vạn nhất hoàng đế là chỉ dáng tội, vậy thì bọn ta chính là không phạm quy triều đình đó. hiện tại bọn ta không thể nào bỏ nhau được có thêm một chút bạc vậy thì tiêu xài thoải mái hơn một chút, đó hoàn toàn là nhờ vào phúc ấm của cố công tử mà thôi. Cố Tích chiều lúc này tình huống tín nhiệm hay không không phải là do ý quyết định, chỉ là bí mật dặn dò Liên Vân Tâm Loan lưu ý một chút, rồi phóng tay cho bọn chúng đi lo mọi chuyện. Cứ như vậy, hậu thất kiếm cùng với thần tự thiện ra ngoài lo việc việc bán tài sản của cố Tích chiều, lên Vân Tâm loạn lúc nào cũng lưu lại hai người nhà để trông chừng chăm sóc cho y. Một buổi trưa nọ, Tống Lộng Thủy mặt xưng phù, chỗ tím chỗ xanh, loạn quặng bỏ về Báo cáo với Cú Tích Triều, thân tự thiệt và hầu thất kiếm đã ôm tiền bò chạy mất dạng. Cú Tích Triều nghe xong, không cần người đỡ, lại bước ra, vườn đầu ngừng lên bầu trời. Bầu trời vẫn như cũ, mây trời vẫn như xưa. Trời, cuối cùng là không có tình hay sao? Trời xanh thực ra là để cho y sống sót nữa hay không? Sau đó, y lại quay người ra lệnh: Bọn ta, hãy rời khỏi thành thôi. Dẫu không có tiền, dẫu bị người ta lừa gạt, nhưng chỉ cần có thể thoát ra khỏi kinh thành, sống sót được, vậy thì y vẫn sẽ có hy vọng tồn tại, có hy vọng báo cửu. Bọn họ bí mật trốn ra khỏi kinh thành, trên đường ngày nghỉ đêm đi, bồn bao vất vả, cổ thích chịu thương thế nghiêm trọng lại không được nghỉ ngơi đầy đủ, miệng vết thương đã không ngừng tiết ra dị máu, nhưng mà y vẫn cắn răng nhẫn nhịn. Bởi vì nghĩ tới Thích Thiếu Thường. Thích Thiếu Thường cũng bị mất đi một cánh tay, cũng đã đào vong trốn tránh bao nhiêu tháng trường. Y đột nhiên hiểu rõ tâm tình ngày đó của Tích Thiếu Thường. Trên thế giới này, coi nếu không hiểu rõ Thích Thiếu Thường bằng y thì cũng chẳng ai hiểu rõ tâm tình của y lúc này bằng Thích Thiếu Thường. Y cắn răng chịu khổ, một tay cầm roi, vượt qua núi băng rừng, chạy qua những nơi xa rất xa, đi qua rất nhiều rất nhiều địa phương, đã nhờ vả đến vô số người, nhưng mà đều đều bị đối xử khinh khi, cử tuyệt thẳng thừng, thậm chí là còn có y muốn giết chết bọn y. Cố Tích chiều lúc này mới hoàn toàn hiểu rõ tao ngộ của một người sau khi thất thế. Còn rượu còn thịt còn huynh đệ họa nạn nghèo nàn không còn ai Chỉ có điều Y quyết chưa đến mức không còn ai Y vẫn còn có liên vân tam loạn Đến bây giờ mới biết Ba tên đệ tử thần tín Phùng loạn hổ Hoác loạn bộ Tống loạn thủy Đối với Y hết sức quan tâm Hết sức trung thành Đúng là hết sức hiếm có Y lại thầm phát vệ Chỉ cần bản thân có thể ngóc đầu dậy Y nhất định là sẽ đối xử với bọn họ thật tốt Nhất định là sẽ đạt báo đáp cho bọn họ xứng đáng Chỉ có điều Còn đường phía trước mắt xem ra đi mãi không xong không nhìn rõ đâu là kiều nhân vĩnh viễn không thể nào chấm dứt kiếp đảo vòng không cẩn thận thì sẽ lập tức rơi vào trong cạm bẫy y biết đám người thích thiếu thương vẫn còn đang truy sát y y lại muốn tiếp tục sống sót do đó y cố hết sức để lẩn tránh chỉ cần sống được trả giá bằng trời y lực cũng nguyện ý y lẩn trốn hết sức gian nàn hết sức cốn khổ nhưng mà y vẫn muốn lẩn trốn vẫn đang lẩn trốn lẩn trốn liên tục không ngừng không nghỉ Cho đến một ngày nọ, y chạy đến bát tiên đài, gặp được ngô song trúc. Ngô song trúc với lúc gặp thì suýt chút nữa không nhận ra được y, đến lúc nhận ra được thì rất khoát nói ngay. Ngài tới rồi, ta biết ngay ngài, ngài sẽ định, định tới đây. Người của ta cũng là người của ngài, không có sự đồng ý của ta, không có ai dám làm tổn thương đến một sợi tóc của ngài. Ngài cứ yên tâm ở lại đây mà nghỉ ngơi, không cần phải lần trốn nữa. Cổ tích nghe được câu nói này thì không nhịn được lên òa khóc. Khóc ra thành tiếng người ta trước giờ không tin nổi đàn ông lại có thể khóc lóc thảm thiết đến mức này. cô tiết chiều vốn là cũng không tin. nếu như lại trước đây, y căn bản thế nào cũng không tin, một người như y lại có thể rơi nước mắt, hơn nữa lại còn khóc lên thành tiếng. ngô sống trúc để tẩy trần cho y, bên chuẩn bị một buổi dạ yến. cô tiết chiều lâu lắm rồi vẫn chưa từng đói đến mức như vậy. nhưng mà y từ lâu lắm rồi cũng là không có thoải mái đến như thế. thần kinh của y trước giờ căng như là sợi dây đàn, còn một chút nữa là đứt đoạn. ở nơi này. Y quả thức có thể ăn uống no say, thư giãn thoải mái, dưỡng thương an ổn. Trên đường chạy trốn, Ý muốn nghỉ ngơi cũng không dám, muốn ăn uống ngon lành thì cũng không đủ ngân lượng, muốn ăn trộm ăn cướp thì lại kinh sợ đến cậy thù. Do đó, y từng bước đều nhìn trước ngó sau, thải chịu đói, chứ không dám khinh cử vọng động. Vết thương của y cũng đã thuyên giảm, nhưng mà nếu như không được nghỉ ngơi hoàn toàn thì vẫn không thể nào khỏi hẳn được. Hiện giờ y đã tắm rửa sạch sẽ, gột rửa hết những mùi hôi thối, ăn uống no say xong, y lại cảm thấy mình đã nói với anh sáng cuối đường hầm rằng, lần đầu tiên có hạ quyết tâm muốn khôi phục lại sự nghiệp. Lúc đó ngồi xong trúc đứng dậy, quay sang đám bằng hữu giang hồ cùng sự tiệc cười nói. vì có công tử của bạn ta đây, trong võ lầm là một nhân vật cực kỳ xuất sắc, liên quan đến quan trường cũng là một người hết sức tài ba. Mọi người ai nấy đều vụ họa, vỗ tài hoàn hồ. Cố Tết Chiều có một chút xấu hổ, nhưng mà trong đầu không khỏi hiện lên uy phòng của mình ngày đó ở Liên Vân Trại, cùng với tình hình đắc ý trốn quan trường, mọi thứ đều rõ ràng một một. Vị cố công tử này có thể lên như diều gặp gió, đường mây nhẹ nhàng bước qua, hoàn toàn là dựa vào tám chứ. Đó chính là... Nét cười trên mặt của Ngô sòng trúc đồng cứng. Bán bạn cầu vinh, thủ đoạn độc ác. Cô tích chiều vốn đang dườn dịu kính mọi người, nhưng hiện giờ không có ai thèm nâng chén, ai nấy đều dựng về mặt lạnh lùng nhìn y, trong mắt đầy vẻ coi thường và khinh bỉ. Có người thậm chí là còn nhổ nước bọt xuống đất. Ngày đó, bốn lão già bọn ta đi theo bắt giữ phạm nhân, y lợi dụng bọn ta làm việc cho y, nhưng mà trước tiên giết hết, giết chết ba lão tằm, rồi lại cố ý cho hai lão tứ tự đi tìm đường chết, sau đó là còn không để ý gì tới đạo nghĩa, bắn chết lưu lão đại. Ngồi sống sững gào lên thảm thiết về các vị xin hãy nghĩ xem, một con người giống như vậy thì con nên đi theo giúp đỡ hay không? Y luôn lạc thảm thương đến mức này, có phải chính là đúng theo câu, trời cao có mắt? Cố Tích Chiều không ngẩng đầu lên nổi. tại của Y run cầm cập. Y nóng này gọi lớn. Loạn hồ, loạn bộ, loạn thủy. Hoặc loạn bộ, tống loạn thủy và phùng loạn hồ đồng loạn bước lên. Bọn ta đi thôi. Cố Tích Chiều thở hồn hển thốt. Bọn ta rời khỏi đây thôi nhưng mà y vừa đứng dậy thì đã loạn quạng ngã vật xuống loại độc dược này gọi là tiếu ngành tiền là do Tức Đại Nương đã học được từ Vưu Chi Vị hai vị huynh đệ bái kết của Vưu Chi Vị từ sau khi biết người lâm trận bỏ chạy mặc cho Vưu Đại sư đã bị giam phía sau An Nhuận Sạn bọn họ liền nghĩ đến việc báo cửu người người đã hiểu thủ đoạn báo cửu của bọn họ hay chưa ngồi sằng trúc mặt mày tái mét nói tiếp loại độc dược này không thể nào độc chết người nhưng mà chỉ khiến cho người thống khổ hơn là chết thống khổ đến mức chỉ muốn tự tử thôi Mọi người đều tạn ra hết, đèn lửa vẫn sáng tròn, nhưng mà trong sảnh chỉ còn lại một bình ngôi sông trúc, tóc trắng, đầy vẻ quắc thước. Cố tích chiều chỉ cảm thấy đau đớn không sao tả giết ngũ tặng nóng bừng bừng, thẻ thế gọi. Tám loạn! Động thủ! Được lắm! Tống loạn thủy đánh một quyền hướng thẳng vào cố tích chiều. Lỗ mối của y lại gãy vụn ra thêm lần nữa. Máu tươi ông ọc tuôn ra, khiến cho y hò sù sụ không ngừng. Y dáng nhịn đau để kéo cây búa ra, thì lại không thấy đầu nữa sờ đến ngọn đao thì đao cũng không ở đó, đao lại nằm trong tay của hoắc loạn bộ, búa là do phùng loạn hồ cầm. Cơ hội của cố tích triều đã bị tước sạch, y biết y xong đời. Một người dẫu có thực sự xong đời nhưng vẫn không bằng nỗi tuyệt vọng của y khi biết mình sắp xong đời. Y muốn trăng né nhưng mà nỗi đau đớn đã đầy y ngã ở trên mặt đất, tự như là một con tôm khô nằm co quắp. Y vẫn còn nghe rõ một một từng lời nói của liên vân Tam loạn. Người là ngôi sao chổi, theo người đúng là xui xẻo đến tám trăm kiếp. Bọn ta đã muốn sớm đập chết ngươi rồi, chỉ có điều đã đáp ứng với thích trải chỗ, nhất định là phải giả vờ chăm sóc cho ngươi, cho đến khi người lết hết đến bát thiên tài, gặp được ngô thần tẩu, thì mới có thể nói rõ thân phận. Bọn ta vốn đã sớm không có thông đồng với thân từ thiện và hậu thất kiếm, nếu như không thì làm sao mà bọn họ không giết chết ngươi chứ? Bọn ta sao phải theo khổ chịu với ngươi? Cố Tích chiều dãy dụ, lăn qua lăn lại, tìm thấy một bình rượu trên mặt đất, y lấy dùng đầu đập bể, cầm một mảnh vỡ, tay run lẩy bẩy muốn dùng để cướp cổ tự tử. Đột nhiên con người giữ chặt tay của y lại. Sau đó đưa cho y uống một cây bình chứa một chất gì đó. Sức mạnh của y chợt trào dần, ưng ực uống đến mấy ngụp, nỗi đau đớn xé gàn xé ruột ở trong người lại từ từ biến mất một cách bí ẩn. Người đó lại đưa cho y một cây búa nhỏ và một cây đao nhỏ. Y cầm lấy đào, để vào trong tay áo, rồi lại nắm chặt lấy cây búa, sau đó mới có đủ dũng khí ngẩng đầu lên nhìn. Đó là một bạch y nhân chỉ có một tay, tuấn tú, sầu tư và phong trần. Thích Thiếu Thường Hiện giờ ngươi chỉ còn lại một tay, ta cũng là chỉ có một cánh tay này, thương thế của ngươi đã khỏi phục, khỏi được tám thanh rồi. Thích Thiếu Thường nói Người trong người, có đào, trong tay có búa, ta cũng đang nắm chặt thanh lồng kiếm, ngươi bị chúng bạn so lánh, ta cũng đã từng bị người bán rẻ qua. Chẳng đứng người rơi ánh trăng chậm chậm rút thanh trưởng kiếm, mũi kiếm xanh lẻ phát ra một tiếng rồng ngâm trong trèo. Bọn ta vừa khéo có thể quyết một trận tử chiến, tính toán hết sạch mọi nợ nần. Bọn họ đã đến lúc thanh toán mọi khoản nợ. Còn người trên thế giới này, tính toán nợ nần là có thể không chế được lúc nhanh lúc chậm, chứ không phải là biết lời hay là biết lỗ. Hết trường chương 111 Trường cuối Vĩ thành Trời sáng, y ngồi trên kiệu có gắn bánh xe, giói mắt ngắm nhìn con sông dịch thủy giá bút. Khoảng không mông lung y phục bay phần vật trong gió, những tiệm nước bắn tùng tóe làm cho vạt áo của y có chút ẩm ướt. Y có một đôi mắt tràn đầy thâm tình, nhưng ngoại hiệu của y lại là vô tình. Y hiện nhiên đang ở bên cạnh sông Dịch Thủy chờ đợi người. Vậy y đợi ai? Người y đợi cũng là vừa xuất hiện. Mỏi mệt, kiệt sức chậm chậm bước ra từ con đường dài ràng rặc, dẫn ra khỏi hải phụ của bát tiên đài. chẳng vẫn còn trẻ tuổi. Tuấn tú, nhưng vẻ phong sương trên nét mặt đã khiến cho người ta cảm nhận được bao nhiêu niềm tiếc nuối theo năm tháng, bao nhiêu nối thống hận trên tình trường. Chẳng không có vội cũng là không từ từ, bước từng bước tiến lại. Thần tình tuy vẫn ngạo mạn và ung dung, nhưng dáng vẻ vẫn lộ ra một chút chán nản và mệt mỏi. Vô tình gật đầu nhìn chàng. Huyên muốn ta giàu, thời cho Hách Linh xuân thủy và tất đại nương. Ta đã kêu thiết kiếm và đồng kiếm đưa đi rồi. Thi tiểu thượng yêu ớt đáp. Chàng chỉ thốt ra một chữ tạm Anh hùng hiểu nhau Không cần phải nói dài dòng Vô tình lại nói tiếp Ta cũng không hỏi nội dung là gì Thích thiếu thường đáp Huynh không có hỏi Vô tình nói Ta cũng không có mở ra xem Thích thiếu thường đáp Huynh đương nhiên là sẽ không làm như vậy Vô tình tiếp Nhưng Ta có thể đoán được bên trong viết gì Thích thiếu thường trầm mặt Lúc mà chàng trầm mặt Thì giống như là một ông già Trời nếu như có tình trời, thì cũng già, già thôi. Mây không có mưa, thì cũng thường ảm đạp. Vô tình nói. Đa tình, cũng giống như vô tình. Tình đến lúc nồng, thì tình chuyển bạc. Huynh không muốn tiếp tục liên lụy tới tức đại nương, do đó trong thư đã chúc đại nương và hát lên công tử sớm ngày kết thành vợ chồng. Nhưng bản thân của Huynh... Hương... Y dựng lại hồi lâu rồi mới nói tiếp. Hoặc là cầu chết, hoặc là làm tăng, hoặc là bỏ đi đi thật xa. Thế thiếu thương lại đưa mắt nhìn ra xa, nước trời mênh mông, gió ngược lạnh giá vù vù thổi lại. Bởi vì, chỉ vì ta mà đã hại chết quá nhiều người rồi, bên trong là có người ta yêu thương, có người ta kính trọng, cũng có người yêu thương ta và kính trọng ta. bọn họ đều đã chết cả rồi, về mà ta vẫn có thể sống an lành được. Chàng tự hồ như đang tự cười giễu mình. Vậy Huynh nói xem, ta còn sống để làm gì nữa? vô tình thở dài. Ta biết, ta không thể nào khuyên được huynh." Y nói. "Cũng giống như ta không khuyên được nhị sư để quay về kinh sư." Thích tiểu thường đáp, "Huynh không cần phải khuyên." Vô Tình thốt, "Hy vọng sẽ có một người sẽ khuyên được huynh." Vô Tình lại nói, "Thích tiểu thường lại thốt, "Ai?" Vô Tình lại dùng tay chỉ ra phía xa. Chỉ thấy ven bờ sông có một ông lão đang mặc áo tơi mùi câu cá dòng nước chảy vừa thành vừa xiết, bọt nước trắng xóa, bụi nước bắn ra tứ phía. người đó đang ngồi trên hòn đá dưới làn sóng nước, mặt đối diện với hàng vạn gợn sóng dâng trào mà vẫn ung dung yên tĩnh, chẳng khác nào câu cá trên một dòng sông tuyết. lúc thích thiếu thường nhìn sang ông ta, thì vừa khéo ông ta cũng hơi xoay người, vẫy tay cùng với chàng. thích thiếu thường không tự chủ được bước sang bên đó, chàng vượt qua hòn đá, lội qua dòng suối nhỏ rồi đến gần lão già. lão già đôi mắt sâu thâm thẳm, ẩn chứa hiểu biết sâu sắc về con người. Về thế sự sẽ lớn sự từng trải và tăng thường. Lão già lại hỏi, ngươi có giết hắn hay không? Thích thiếu thường lắc đầu. Lão già mắt lộ ra vẻ khinh ngợi. Kiếm có thể giết chết người, chẳng qua chỉ là vũ khí sắc nhọn, kiếm có thể tha thứ cho một người, đó mới chính là thần binh. Cảnh giới võ học của ngươi cũng giống như là nhận cách của ngươi, đã cao thêm được một tầng rồi. Lão dừng lại một chút rồi mỉm cười. Hy vọng Sẽ có ngày người có thể thi triển ra kiếm để cứu người. Thích tiếu thường đột nhiên hiểu ra trước mắt là ai. Chẳng chấn động, nhưng cảm giác sừng bái lên át. Lão già lại nói. Thiết thụ đối với cuộc sống bắt tội phạm này đã cảm thấy chán ngán. Cũng bởi vì những chuyện này mà xảy ra mấy tháng này, khiến cho hắn bị rối loạn. Hắn không phân biệt được rõ ràng thực ra ai là bổ đầu, ai mới là giặc cướp. Cuối cùng vì sao lại phải bắt người? Vì sao lại bị người ta bắt? lão lại ngước nhìn chân trời, lại vút dầu. hắn gặp phải vấn đề như vậy, trừ phi tự mình tìm được đáp án, còn nếu không, thì không ai có thể áp đặt câu trả lời cho hắn. Thích thiếu thường đáp, ta hiểu rõ. lão già đột nhiên lại nhìn thẳng vai chàng. nhưng còn ngươi thì sao? Thích thiếu thường lại hơi giật mình. ta. lão già lại ung cẩn câu, dò quang hết xuống sông. giang hồ nhiều hung hiểm, chính đạo thì suy đồi khó phần phải trái rất cần người phải cầm kiếm bảo vệ tránh đạo người thì sao thiếu chủ thường lại ấp úng ta ta lão già lấm liệt lại thốt người trải qua trăm ngàn cay đắng lúc thành lúc bại nhưng cũng đã thông suốt quán triệt mọi điều người muốn sống yên ổn chới ngày tàn vậy tại sao lại không đem chới ngày tàn đó làm việc gì có ích đều là do người lựa chọn lão dừng lại một hồi rồi gần lên từng tiếng bọn ta tạm thời mất đi thiết thủ. Nhưng mà rất cần cánh tay duy nhất một kiếm chống trời của ngươi. Thích thiếu thường nhất thôi không biết trả lời thế nào. ta Bà... Nước sông cuồn trào, ập lên tảng đá nhằm thạch vang đến như sấm độc, cắt ngang câu nói của chàng. Gió thét gào, nước chảy xiết. Vô tình đứng đằng xa, tay áo phất phới, tuy không nghe gió một rào một chạy hai người nói chuyện gì, vừa định gọi nhưng mà lại thấy bọn họ tiếp tục trò chuyện tâm tình. Trong mắt của vô tình, bên ngoài khoảng sông mông mình vẫn còn phẳng vắt một bóng người mặc áo đỏ tươi, hai thành đao bắt chéo chất ngực đền trên, đầy vẻ hiền ngang. đương nhiên bên cạnh của nàng không có một nam tử thân vận áo lông kiểu dày cộp. Vũ Tịnh Đột nhìn nhớ tới bốn câu thơ của Thích Thiếu Thường đã nói với y cách đây không lâu. cả đời ngông nghênh thì cũng già mất, đã ngông nghênh được thì cứ ngông nghênh. thương tâm vì tình, chấm dứt vì tình, vạn nhất vô tình sống cũng không được. Y lại cảm thấy y đã hiểu rõ được ý tứ sâu thẳm ẩn giấu trong lòng của Thích Thiếu Thường. Có lẽ ở nơi đó, tình cảm cuộn trào còn mãnh liệt hơn cả sóng dữ trên sông, chẳng khác gì như là cảm giác gió thốc ngược ập tới, ép vào tay áo dán chặt trong da thịt của y.